Cái này là cơ sơn Mỹ Ngọc, là ngươi đào ra, mài rũa hảo tặng cho ta. 15 xuống núi. Nàng truy vẫn ngược lại làm Cẩn Nguyên vô pháp trả lời, trực tiếp đem Ngọc Hoàn nhét vào nàng trong tay, cho ngươi liền cho ngươi, đưa ngươi làm lễ vợ, hỏi như vậy nhiều làm cái gì. nay nhưng phải hỏi rõ ràng, là tặng lễ lễ, vẫn là nhận lỗi lễ. Cẩn Nguyên không muốn trả lời, cố ý tách ra đề tài, ngươi vì cái gì như vậy thích để tâm vào chuyện bụng vặt. Ngươi lại vì cái gì như vậy không tín nhiệm ta đâu ta không có không tin ngươi, chỉ là... chỉ là cái gì? Hắn cũng nói không nên lời, chỉ là trong lòng có nghi, muốn nghiệm chứng một chút, nhưng là là tưởng nghiệm chứng liên thành đối thành hề có bao nhiêu trung tâm, vẫn là đối hắn có bao nhiêu chân tình. Cần Nguyên liền nói không rõ. Lần đầu tiên cảm thấy cảm tình là như vậy phức tạp một sự kiện. Thấy Cần Nguyên rồi dám lông mày đều nhăn ở bên nhau, liên thành bật cười, thu hảo Ngọc Hoàn, xem tại như vậy tốt Ngọc Thạch Thượng, trước đây sự ta liền không cùng ma quân so đo. Lại nói tiếp ta bất quá là thuận miệng vừa nói, ngươi không cần như thế. Này sao lại có thể, sư phụ từng dạy dỗ, là người làm việc trả lời mà có tin. Cần Nguyên nói đến một nửa đình chỉ, thấy Liên Thành sắc mặt không vui mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, ta đã quên, ngươi không mừng ta nói sư phụ. Ta không mừng, có quan hệ gì. Ngươi nguyện ý Liên Hảo. huống hồ lại không phải cái gì đến không được sự, Liên Thành không cần thiết ở chuyện này cùng Cần Nguyên khởi tranh chấp. Hoa súc đó là Cần Nguyên cúc mắt. Tích lũy càng lâu kết càng khó giải, còn không bằng dứt khoát chút, đem sự tình bày ra tới nói rõ ràng, nói không chừng là có thể cải bỏ. Liên thành nhìn xem ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, nghiêng đầu nói, hôm nay không có việc gì, ma quân không bằng cùng ta tâm sự sư phụ ngươi sự đi. Ta cũng là thực sùng bái hoa súc tôn thượng. Phàm là người tu tiên hẳn là không một người không sùng bái hoa súc, cái loại cảm giác này giống như là một người bình thường đối thần đồng kinh ngưỡng, thần đồng cao không thể phản nhưng là không ngại ngại thường nhân đem nàng coi làm tấm gương nỗ lực. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì bẩm sinh gen mang hậu thiên thêm thành, vô luận người khác như thế nào nỗ lực, đều không thể đạt tới hoa xúc độ cao. Không có gì hảo thuyết. Cẩn Uyên vất tay áo chuẩn bị rời đi, Liên Thành kéo lấy khuỷu tay hắn, ngưỡng mặt nói: "Đường à, ta muốn nghe sao, muốn nhìn một chút hoa xúc tôn thượng là cái cái dạng gì sư tôn." Nàng tay nho nhỏ mềm mại, chụp vào Cẩn Uyên khuỷu tay thượng, ấm áp cảm giác xuyên qua 10 ngón xâm nhập hắn làn da. Mà quân đại nhân liền như vậy bị một cái tiểu cô nương kéo trở về, ở nàng khẩn cầu hạ cố mà làm mở miệng, sư phụ với ta liền như mẫu thân giống nhau, nàng dưỡng dục ta mấy năm, ta tự nhiên kính yêu nàng, nếu là vô pháp chính tay đâm nàng kẻ thù, vô pháp báo đáp dưỡng dục tri ân, kia tồn tại có gì ý nghĩa? Là hoa súc cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn tự nhiên là vì hoa súc mà sống. Liên thành lòng nghi ngờ càng sâu, người đối với hoa súc tôn thượng, chỉ có dưỡng dục tri ân, kính yêu chi tình. Bằng không đâu Liên Thành cũng không biết như thế nào làm rõ mới hảo, chỉ có thể ám chỉ nói, hoa súc tôn thượng sinh thực Mỹ. Người như thế nào biết? Ta từng gặp qua tôn thượng giết ma đồ. Họa thực tinh xảo, ta vẫn luôn suy nghĩ chân nhân chắc chắn càng mỹ. Kỳ thật Liên Thành biết có tôn thượng giết ma đồ, cùng thành hề chô ở đế cơ kích chống đồ giống nhau, đều là thường nhân dùng để ở trong nhà trừ tà tranh vẽ, cũng sẽ không có cỡ nào mỹ lệ, nhưng Liên Thành xác thật biết hoa súc dung mạo chính là nhất tuyệt. Chư bỏ lần trước ở trong hồi ước qua qua, còn có một cái quan trọng nguyên nhân là ở trong sách giả thiết, Hàm xương đế cơ sau khi chết, Bạch Trạch dùng Phật Tiền Tam cánh kim liên dưỡng này hồn phách, hoệ giang sơn linh ngọc đúc này nguyên thân. Cho nên, hoa xúc dung mạo kỳ thật là Bạch Trạch tự mình điêu khắc ra tới, tự nhiên cùng thường nhân bất đồng. Nhưng không nghĩ tới Liên Thành nói đến lúc này cẩnuyên lại nói, là thực mỹ, sau đó đâu? A. Có thể có cái gì sau đó? Như vậy một cái đại mỹ nhân đặt ở ngươi trước mặt, ngươi thế nhưng cùng ta nói kính yêu chi tình. Nói ra đi quỷ tin A. Càng quan trọng là, nếu gần kính yêu chi tình, kia mặt sau Cẩn Nguyên lăn lộn như vậy nhiều rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn một cái độc thân cầu không thể gặp nam nữ chủ tú ân ái? Quá xa đi. Nhưng Cẩn Nguyên tự hồ chính là ý tư này, rũ mắt thấy Liên Thành như ngọc khuôn mặt, ma xui quỷ khiến nói một câu, kỳ thật ngươi cũng thật xinh đẹp, không thể so sư phụ kém. Liên Thành nghe nói lời này hít hà một hơi, vẻ mặt không thể nói biểu tình, ngươi, vẫn là lại trưởng năm đi Hắn mới 500 tuổi, khẳng định là bởi vì quá nhỏ, phân không ra mị nữ, biện không ra ái rủ. Tuy rằng nghe thấy có người khen chính mình đẹp Liên Thành thực vui vẻ, mặc dù này không phải chính mình thân mình. Nhưng Cần Nguyên bất đồng, ở 5% hảo cảm độ hạ, ở chính mình trên cổ vết thương cảnh kỳ hạ, Liên Thành tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là kỳ hảo, nhiều lắm, chính là thấy đẹp sự vật thuận miệng như vậy một khen ngợi. Mà Cần Nguyên, một lời của hắn thuốc ra liền cảm thấy một cổ sóng nhiệt hướng chính mình trên đầu hướng. Vội vàng tránh ra liên thành tay xoay người, ngươi nếu là nghỉ ngơi đủ rồi liền đến sau núi ta dạy cho ngươi tu luyện phương pháp, ta ở sau núi chờ ngươi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, kia tư thế, không biết còn tưởng rằng mặt sau có yêu quái đuổi theo hắn. Đáng tiếc liên thành giờ phút này còn dối rắm ở cẩn nguyên đối hoa xúc rốt cuộc là tình yêu vẫn là ân tình chung, không có chú ý tới cẩn nguyên dị thường, sinh sôi sai mất một cái trêu đùa hắn cơ hội tốt, lệnh người thiết hận. Thật lâu sau Liên Thành mới nhớ tới Cẩn Uyên muốn dạy chính mình tu luyện phương pháp, lúc này mới vội vội vàng vàng hướng sau núi chạy tới. Vừa đi một bên tưởng, Cẩn Uyên hiện giờ vẫn là cái gà mờ, cứ việc so nàng cường như vậy trăm triệu điểm điểm, nhưng rốt cuộc chưa học thành, có thể giáo nàng cái gì, nhưng đừng lại đem nàng cấp mang ai. Nhưng Cẩn Uyên đi tựa hồn là hạ quyết tâm muốn giúp Liên Thành tu luyện, không biết từ nơi nào đào làm ra hai thanh kiếm, sắp có chuyện lạ bãi khởi tư thế cùng Liên Thành khoa tay múa chân. Liên nơi nào sẽ này đó? Khóc không ra nước mắt hướng hệ thống cầu cứu, ta xuyên qua chẳng lẽ liền không kế thừa nguyên thân hết thẻ sao? Các người liền không có cái gì bảo bối công lược linh tinh. Hết thẻ từ đầu bắt đầu, thiết thực làm ký chủ thể hội xuyên thư thế giới chân thật sinh hoạt. Ký chủ cố lên, tu hảo cảm giá trị rất tốt cơ hội, thượng. Phòng trưng gần nhất liên thành liên tiếp dâng lên hảo cảm giá trị ủng hộ tiểu phá hệ thống, nói chuyện cũng nhiều vài phần ý chí chiến đấu. Nhưng này phân nhiệt tình cũng không có cảm nhiễm liên thành. Nàng cùng Cẩn Uyên luyện được lại không phải tình ý miên mang kiếm, có thể chướng cái gì hảo cảm độ, không bị thứ mấy cái lỗ thủng liền không tồi. Liên tiếp ba tháng, Cẩn Uyên mang theo Liên Thành luyện kiếm, luyện xong rồi trở về tiếp theo luyện điều thức, tới rồi buổi tối còn muốn cho Liên Thành đọc y thư. Sinh sôi từ cuối thu mát mẻ luyện đến mùa đông khắc nghiệt, cơ sơn vị trí thiên nam, đảo không đến mức quá mức rét lạnh, chỉ là Liên Thành vừa đến mùa đông tựa như tiến vào ngủ đông giống nhau, nghĩ mọi cách trốn tránh. Hơn nữa có cái chuyện rất trọng yếu. Cơ sơn không thể so ma giới, liên thành tới rồi nơi này lúc sau phát hiện chính mình sống được càng thêm giống cái người bình thường, yêu cầu ăn cơm bổ sung năng lượng, hơn nữa sợ lãnh. Cho nên đương nàng không có đủ quần áo đối mặt đã đến trời đông giá rét, lại ở một cái mang theo xương lạnh sáng sớm bị Cẩn Nguyên kéo lên luyện kiếm thời điểm, đương nhiên mà bị cảm, đánh cái vang dội hát xì. Cẩn Nguyên hỏi, người làm sao vậy? Liên thành bao lấy hơi mỏng quần áo, run bần bật, lãnh, ta buồn ngủ quá. Thấy nàng ánh mắt mê ly. Bước chân hư hoảng, Cẩn Nguyên lập tức thu kiếm, hôm nay không luyện, trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuống núi, đi chân núi trấn trên cho người mua chút quần áo. Hảo, mà quân tái kiến. Liên thành mơ mơ màng màng trở về đi, đi đến một nửa mới nhớ tới Cẩn Nguyên vừa rồi lời nói, hán thuyết minh thiên muốn mang nàng xuống núi mua đồ vật. nay không phải trọng điểm, trọng điểm là nơi này là cơ sơn, hiện tại là mùa đông, mà nguyên thư trùng nam nữ chủ chính là ở cơ sơn chân núi nước trong trấn, ở một cái mùa đông gặp C Chẳng lẽ, chính là ngày mai? Liên thành cấp khó dần nổi muốn nghiệm chứng chính mình phòng đoán, suốt ruột liền chính mình sinh bệnh đều đã quên. Ngày thứ hai liền sinh Long Hoạt Hổ đứng ở cẩn Nguyên trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi hắn, ma quân chúng ta khi nào xuất phát ta? Ngươi không phải sinh bệnh sao? Ta thể chất hảo, cả đêm liền dưỡng hảo. Phải không? Cần Nguyên thế nhưng rỗi tay ở liên thành chán thượng sờ sờ, cảm giác nàng độ ấm bình thường mới nói, ân là không thiêu. Một bên khanh khanh thấy hai người thân mật mà bộ dáng khinh thường mà cười nhạo, thiết, làm bộ làm tịch, người đều là giống nhau có tâm kế, lừa gạt ta đơn thuần chủ nhân. Này chủ tớ lửa kính thật hầu. Liên thành tâm tình rất tốt, cũng bất hòa nó tranh luận, thậm chí còn đem nó bế lên tới, khanh khanh cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ta ôm ngươi. Ai muốn ngươi ôm? Khanh khanh từ nàng trong lòng ngực nhẹ nhàng mà nhảy ra tới, lát mình biến hóa lại thành một cái ngon miệng thiếu niên, cắm eo thần khí mà nói, ta chính mình đi. cơ Sơn cũng không ác thú Nước trong trấn chỉ là cái đơn thuần nhân gian chấn nhỏ, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng tính phồn hoa giàu có và đông đúc, trên đường cái tiếng người ồn ảo, quán rượu cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Liên thành lần đầu tiên cảm nhận được nơi này nhân gian thành trấn hưng phấn mà khắp nơi loạn chuyển, nếu không phải còn có cái cẩn huyên theo bên người, sợ là đã sớm phát ra đi đại bán đặc bán. Cẩn huyên nếu nói giúp Liên thành mua quần áo đó chính là mua quần áo, thẳng đến may và cửa hàng giúp nàng mua chống lạnh quần áo. Châu Quang bảo khí lao bản đường vừa thấy mấy người khí độ phi phàm định là đại phú đại quý người, cười miệng đều nứt ra rồi, tiến lên tiếp đón. Ú, vị này tiểu nương tử sinh thật sự mà mỹ, ta nơi này có một kiện tốt nhất gấm nạm ma áo tràng, thủ công tinh tế, nhất xứng ngươi như vậy mỹ nhân. Liên Thành cười mịa, không cần như thế trang trọng. Cần Nguyên ngược lại tiếp nhận kêu kiện áo tràng, nhìn hai mắt hỏi Liên Thành, thích sao? Con hảo, tuy nói vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi Nhưng là kêu lão bản nương đảo cũng không có nói ngoa, này áo tràng thật là nhất đẳng nhất hảo nguyên liệu làm thành, thủ công cũng là tinh diệu, liên thành nhìn cũng tấm tắc tán thưởng hai tiếng. Cần Nguyên nhìn ra nàng trong mắt vui mừng, liền đem bạc đưa cho lão bản nương, cái này giúp ta bao lên. lão bản nương nhìn thấy tiền cười đến càng hoan, ai, này liền đi, vài vị lại nhìn một cái, chúng ta này còn có. lão bản nương càng thêm hăng hái, một hơi giới thiệu bảy tám kiện, phòng trừng đều là trong cửa hàng hảo vật, giá cả xa xỉ. Nhưng Cẩn Uyên thật đúng là liền đều cấp Liên Thành mua, đến cuối cùng Liên Thành chính mình đều có chút ngượng ngùng, khanh khanh càng là bởi vì chủ nhân vắng vẻ khí quay hàm đều cổ lên. Đỗng nhiên Liên Thành nghe thấy phía sau truyền đến một cái chuông bạc thanh âm, "Sư Minh, ngươi xem vị kia công tử, Sinh Anh Tuấn, ra tay cũng hào phóng." Liên Thành tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau đứng một đôi bức nhân, nữ tử kiều tiếu linh động, đen nhánh tóc giải vãn thành đôi bối tóc, mái bằng hạ lộ ra một đôi mai con mắt, mắt mang ý cười nhìn bên cạnh hắn nam tử. Kêu nam tử càng là khí độ phi phạm, bạch đi theo thanh trúc, sấn thân mình cao lớn thẳng thắn giống như tu trúc giống nhau, lại tựa mỹ ngọc, tư dung đã hảo, biểu tình cũng dài. Nhìn về phía nữ tử thần sắc tràn đầy ôn nu, mà nam tử thấy nàng dung mạo lúc sau, ý cười lại ngưng ở trong mắt, biến thành kinh hãi, liên thành sư muội 16 vai chính Nước trong chấn lớn nhất tiểu lầu đương thuộc ngũ hương trai. Ngũ hương trai lầu 2 nhã gian trùng, bốn người một thú ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn nhau không nói gì liên lặng uống trà, chợt có gió lạnh khởi, gợi lên chư quan thật khung cửa sổ, phần Phật rung động, nghe chói thai. Liên Thành nhìn xem đối diện một nam một nữ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Không thấy mặt phía trước nghĩ tới vô số lần, nhưng là chân chính ở nàng trước mặt nàng ngược lại có chút kinh ngạc, đây là nàng dưới ngồi bút nam nữ chủ, Linh Tê cùng Lăng Du. Nhìn xem này ưu việt bề ngoài, Linh Tê như núi gian mai con thuần khiết vô hạ, Lăng Du tựa chân phẩm mỹ ngọc nho nhã tuấn giật. Cộng thêm thượng xuân hoa thu nguyệt cần uyên, hướng này ngồi xuống, Quả nhiên là cái cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, vì sao đều không nói lời nào đâu? Liên Thành thật sự nhẫn không giới, xoay qua mặt đối bên người nàng Cẩn Uyên thấp giọng nói, "Ngươi có thể hay không buông ra ta? Ta cũng sẽ không nhảy lầu chạy." Từ khi gặp được Linh Tê cùng Lang Du, Cẩn Nguyên liền vẫn luôn lôi kéo cánh tay của nàng, một tấc cũng không rời. Linh Tê liền ngồi ở nàng đối diện, tiểu diễm thiếu lệ một khuôn mặt tràn ngập tò mò, thiên chân vô tà ánh mắt đánh giá Liên Thành cùng Cẩn Uyên, mở miệng hỏi, "Ngươi là Liên Thành sư tỷ?" Ngươi không phải ba năm trước đây liền đã chết sao. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Lăng Du cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào linh tê trong miệng, sư muội nơi này điểm tâm ăn rất ngon, nhiều nếm thử. Hai người lại là nhất phái hài hòa không khí, quả thật là quan sướng, này ăn ý, này khí chẳng không phải người bình thường có thể cắm vào đi. Liên thành thanh khụ hai tiếng, đánh vỡ trầm mặc, nột, ta giới thiệu một chút, đây là ta sư Minh Lăng Du, quảng minh môn thiếu chủ, còn có sư muội linh tê, đến nội hắn Liên Thành chỉ hướng Cần Nguyên, đồng nhiên không biết như thế nào giới thiệu mới hảo, chỉ có thể đơn giản một câu, hắn kêu Cần Nguyên. Quả nhiên, nguyên bản liền ngồi nghiêm chỉnh hai người lập tức nắm lấy trong tay kiếm, cảnh giác mà nhìn về phía Cần Nguyên. Liên Thành vội vàng hòa giải, đừng động thủ đừng động thủ, hắn sẽ không thế nào, ma quân ngươi buông ra ta. Liên Thành sư mội A Lăng Du đột nhiên lời nói thâm thiếu mà nói, từ ngươi mất tích lúc sau, cha liền vẫn luôn thực lo lắng ngươi, nhưng là trường sinh thạch cũng bị mang đi. Vô pháp phòng trừng ngươi hướng đi, sau lại cha vài lần đi trước ma giới giao thiệp đều bất lực trở về, cho rằng ngươi đã gặp bất chắc, không nghĩ tới ngươi hiện tại, thế nhưng cùng bực này người quẹ với nhau, thật là. Hắn trong giọng nói tràn đầy đều là thở dài, phản phất vì liên thành không tự ái cùng Cẩn Nguyên trồng sen một đoàn rất là bất mãn. Không nói đến Cẩn Nguyên ma quân này trọng thân phận, đó là hắn năm đó thân là Quảng Minh môn đệ tử lại đối chính mình thân phận giấu mà không báo, sau lại ma giới tiến công Quảng Minh môn hại chết hoa súc tôn thượng hắn lại trốn chạy Chỉ bằng chuyện này cũng đủ quảng minh môn đệ tử đối hắn hận thấu xương. Cứ việc cần nguyên chính mình có trăm ngàn lý do, nhưng là ở người khác trong mắt, hắn như cũng là cái kia khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn tiểu nhân. Liên thành tưởng giải thích, sư minh, năm đó việc ta đều không lớn nhớ rõ, nhưng là ít nhiều ma quân che chở ta mới bảo hạ một cái mệnh, vô luận nói như thế nào, hắn đều là ta ân nhân. Nàng cũng không dám nói chính mình là đầu nhập vào thành hệ mới lưu lại một cái tánh mạng, nếu là như thế. Sợ Lăng Du sẽ đương trưởng chém nàng cái này phản đồ. Lăng Du người này, ôn tồn lễ độ, nhất giảng lễ nghĩa, nhưng cũng có nguyên tắc, đem trừ ma vệ đạo coi làm nhiệm vụ của mình, chém giết phản đồ cũng là chức trách phạm vi. Linh Tê khó được đôi mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, cũng hướng Lăng Du nói tốt, sư minh, liên thành sư tỷ xem ra cùng ma quân cảm tình không tồi, ngươi cũng không cần thiết phi bức nàng, dù sao. Lăng Du lại đem một khối điểm tâm nhét vào Linh Tê trong miệng, sư muội ăn nhiều chút, ít nói lời nói. Không kéo chính là, Lăng Du lấy đi kia khối đúng là khanh khanh đang từ liên thành trong lòng ngực ló đầu ra coi trọng, đang chuẩn bị trộm lặng lẽ lấy lại đây, nhưng là bị Lăng Du lấy đi, tức khác khanh khanh toàn bộ miêu đều không tốt, hai chân vừa giẫm, chiều Lăng Du phương hướng nhanh nào qua đi. Liên thành nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy khanh khanh sau chảo đem nó xả trở về đặt ở trong lòng ngực che cái kín mít, cười gượng nói, "Sư minh thật là người tốt, này lần đầu tiên gặp mặt tiểu thú đều tưởng cùng ngươi thân cận thân cận." Lang du nhưng không cho rằng đây là thân cận. Nói thẳng, ta cùng với Linh Tê ở chỗ này dừng lại mấy ngày, đến lúc đó ngươi cùng chúng ta một đạo rời đi, chúng ta hồi Quảng Minh Môn. À, Liên Thành còn không có tưởng hảo như thế nào hồi phục, bên kia Cẩn Uyên lại lôi kéo nàng cánh tay hung hăng xả một chút, xả đến nàng đau nhe răng niết miệng. Cẩn Uyên mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, nàng không quay về. À, Cẩn Uyên ma quân không khỏi quá mức tự đại, Liên Thành nói đến cùng là ta Quảng Minh Môn đệ tử, lúc trước nhất thời không bắt bẻ bị ngươi ma giới người bắt đi. Hiện tại thật vất vả tìm về nàng, các ngươi còn tưởng ngăn trở không thành. Cần Nguyên nhìn về phía lang du, mặt vô tươi cười, thần sắc đen tối không rõ, ta đó là ngăn cản, ngươi lại có thể như thế nào? Xong rồi xong rồi xong rồi, liên thành trong lòng chung cảnh báo sao vang, này sao lại thế này, lần đầu tiên gặp mặt liền méo lên. Rõ ràng nguyên thư chung hai người lần đầu tiên gặp mặt vẫn là có thể coi như là hòa thuận, này nếu là thật sự đánh lên tới, về sau còn như thế nào gặp mặt, không thấy mặt như thế nào kéo gần quan hệ. Không kéo gần quan hệ cẩnuyên như thế nào ngầm làm phá hư. Liên Thành nhìn thấy một bên xem kịch vui linh tê, tức khác tâm sinh một kế, kéo qua nàng đang chuẩn bị sờ điểm tâm an tay, thân mật Hàn Huyên, linh tê sư muội, đã lâu không thấy, hiện giờ ngươi nhưng thật ra càng thêm chỗ mã đến nhu nhược động lòng người, nghĩ đến, cùng sư huynh quan hệ cũng càng tốt. Dù sao cũng là nguyên thư tác giả, như thế nào có thể cho các người mang theo cốt truyện đi, còn càng đi càng thiên, đem nữ chính lược ở một bên mặc kệ không hỏi. Linh tê nguyên bản đang xem diễn, Không dự đoán được liên thành đột nhiên lại đây, nhưng thực mau phản ứng lại đây, ở nàng trong tay nhẹ nhàng, cào một chút. Sư tỉ nói chính là, ta phía trước gặp ngươi đều lạnh như băng không nói lời nào, như bây giờ thật tốt. Nàng cười rộ lên mi mắt con cong, thanh âm thanh thúy dễ nghe, từ đầu tới đuôi đều tản ra hấp dẫn người cảm giác. Liên thành cùng nàng hai tay tương nắm, có loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, đây là nàng sáng tạo nữ chủ, cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào khả nhân, cỡ nào cường kinh địch. Nàng phải làm sao bây giờ mới có thể từ nữ chủ trong tay tu mãn Cẩn Nguyên hảo cảm độ. Liên Thành còn không có cảm khái xong, liền nghe thấy Cẩn Nguyên nói, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi. Nói liền kéo ra Liên Thành cùng Linh Tê tay đem nàng mang đi, tốc độ cực nhanh, Liên Thành đều không kịp cùng Lăng Du từ biệt. Linh Tê thấy nàng bị mang đi, gấp đến độ đứng lên, sư minh, chúng ta liền như vậy nhìn Liên Thành sư tỉ bị người kêu mang đi sao. Người không phải nói hắn là người xấu sao. Nguyên bản vẫn luôn khuyên can liên thành rời đi cẩn nguyên Lăng Du thấy vậy chạm hướng ngược lại chấn định xuống dưới, bình tĩnh đứng dậy đi đến bên cửa sổ đi xuống xem, không có việc gì, chung quy chúng ta ở chỗ này còn muốn trụ một đoạn thời gian, chờ chúng ta đi phía trước mang đi ngươi sư tỷ chính là. Kia sư tỷ sẽ cùng chúng ta đi sao? Nàng cùng cái kia cẩn nguyên ma quân cảm tình nhìn qua thực hảo. Lăng Du bấm tay ở nàng trên trán nhẹ đạn một chút, này liền không phải ngươi suy xét, ăn nhiều chút điểm tâm. Miễn cho trở về lúc sau cha nói ta ngược đãi ngươi. Linh Tê le lưỡi, ngoan ngoan mà ngồi trở về. lăng Du nhìn về phía dưới lầu, vị kêu ma quân đại nhân kéo hắn tiểu sư mội đi ra tiểu lầu liền nổi giận đùng đùng đi phía trước đi. Liên thành vội vàng đi theo phía sau không biết nói cái gì đó, nhìn qua rất là suốt ruột. Quả thực như Linh Tê theo như lời, bọn họ cảm tình thực hảo. Vậy không biết ở liên thành trong lòng, rốt cuộc ai mới là nàng lựa chọn. Ui, ma quân đại nhân. Ta nói nhiều như vậy người rốt cuộc có nghe thấy không? Ra nước trong chấn, Liên Thành rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng gọi lại hắn. Nàng như vậy một đường liền không có xuyến khẩu khí, vẫn luôn giải thích nàng chỉ là bạn cũ gặp lại, vui vô cùng, không có mặt khác ý tứ. Ngài là đại nhân vật, cũng nên thông cảm chúng ta tầng dưới chốt người thất tình lục dụ. Liên Thành tự giác chính mình nói được đủ hảo, kết quả cẩn nguyên dọc theo đường đi vẫn là không để ý tới nàng, càng đi càng nhanh. Liên Thành chỉ may mắn người này không có thuận gió bay đi. Xem như có điểm lương tâm Cần Nguyên rốt cuộc dừng lại Liên Thành xuyên khẩu khí Đi ra phía trước thở hồng hộp đối hắn nói Cẩn Nguyên ma quân không thích lăng dù sư minh Ta là cái nam nhân Vì cái gì sẽ thích hắn Thật là trắng ra trả lời Liên Thành chỉ có thể nói Bởi vì lúc trước ở Quảng Minh Môn Từ trên xuống dưới Từ tôn thượng đệ tử đến người hầu tập dịch Đều thực thích sư minh Vô nghĩa nếu là có cái ra thế nhất lưu Diện mạo nhất lưu Năng lực còn nhất lưu người đứng ở ngươi trước mặt Ai sẽ không thích, húng chi người này còn bình dị gần úi, hoàn toàn không có cái giá, vô luận là cùng ai đều lấy lễ tương đãi như một khối nón ngọc, tiến thối có độ, ngốc tử mới không thích hắn đi. Nhưng là không nghĩ tới thật là có như vậy ngốc tử, liền đứng ở liên thành trước mặt, cần uyên lại lần nữa lặp lại một lần, ta, không thích hắn, ngươi về sau, không được lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Ách, liên thành không có kịp thời đáp ứng, đương nhiên nàng cũng đáp ứng không được, này nếu là không thấy mặt. Câu chuyện tuyến còn như thế nào đi xuống dưới? Kỳ thật đối với Liên Thành tới nói, Lăng Du Sa So cẩn nguyên hảo nắm chắc nhiều. Dù sao cũng là nam chủ, nàng lúc trước như thế nào giả thiết đều viết dành mệnh, dùng hoàn toàn tâm tư. Hỗn hồ Lăng Du người này hành sự bằng phẳng, trong lòng không có gì loanh quanh lòng vòng. Mà Cẩn Nguyên liền hoàn toàn bất đồng, Liên Thành chỉ biết hắn một cái đại khái, thậm chí ngày thường Cẩn Nguyên cái gì ý tưởng nàng đều yêu cầu tận lực đi đoán, thật là hao phí tâm thần. Nói đến cái này nàng liền cảm thấy càng thêm ủy khuất. Cái gì phá hệ thống liền đem nàng an bài thành nữ sướng, vẫn là đi theo đại vai ác bên người nữ sướng. Muyên Thư chung nàng còn giả thiết một cái cùng nữ chủ tranh sủng nữ sướng, là dấu nguyệt phái đại đệ tử, tên là Tố Hi, đối Lăng Du ái mộ cực hạn, cùng Cẩn Uyên giống nhau siêng năng cấp này đối tiểu tình nhân hạ ngang chân. Chỉ là so sánh với Liên Thành số khổ, Tố Hy liền hạnh phúc rất nhiều, xuất thân ưu việt, chỗ rửa cường đại, quan trọng nhất, cuối cùng còn chưa có chết, cỡ nào hoàn mỹ. Hiện tại đoán trời trách đất cũng vô dụng. Liên Thành chỉ có thể tiếp tục tiến lên cùng Cẩn Nguyên nói tốt, nếu ma quân không thích, ta nghe ngươi là được. Đúng rồi, lang du sư huynh ngươi không thích, kêu Linh Tê sư mội đầu. Không nghĩ tới Cẩn Nguyên thế nhưng suy nghĩ hồi lâu mới đáp, không có gì ấn tượng. Như thế nào sẽ không ấn tượng, nguyên thư chung không phải nhất kiến chung tình sao. Này này này nếu là không ấn tượng, Cẩn Nguyên còn như thế nào muốn cùng Linh Tê cùng nhau lên đường, nàng còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Liên Thành nhắc nhở hắn, thật sự không ấn tượng sao. Chính là cái kia thực đáng yêu, đi theo lăng du bên người, vóc dáng nhỏ nhỏ. Ta nhớ rõ. Khanh khanh nhảy ra, mãi thanh mãi khí trả lời, chính là cái kia đoạt ta điểm tâm ăn. Cần nguyên như ở trong ngọc mới tỉnh, phải không? Khanh khanh tức giận, đúng vậy. Nga, liền như vậy đi. Liên thành nhìn này một người một thú, bất đắc gì đỡ chán, này đều cái quỷ gì. 17 nhân quả. Xem vào nào đó không biết tên nguyên nhân, dẫn tới cẩn nguyên đối nữ chủ linh tê cũng không bất luận cái gì ấn tượng. Cho nên vô pháp nhất kiến trung tình, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vô pháp chính thức tiến vào cốt truyện. Trở lên này đó đều là mấy ngày nay hệ thống ở Liên Thành trong óc lại nhảy nàng, thúc dục nàng chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Liên Thành đã yêu cầu làm cẩn nguyên đối linh tê nhất kiến trung tình, cũng yêu cầu ngày sau tu mãn đối cẩn nguyên hảo cảm độ. Nàng thật muốn hỏi một câu này tự mâu thuẫn cốt truyện rốt cuộc là cái nào náo tàn phát ra. Nhưng hiện thực cố tình chính là nàng bị cái này đầu vây ở chỗ này mặt. Còn cần thiết dựa theo náo tàn mệnh lệnh tiến hành, thật là không có thiên lý. Hung tri tử kia một ngày sau, Cẩn Uyên mỗi ngày làm liên thành đại ở cơ sơn, nơi nào cũng không cho đi, còn làm khanh khanh canh giữ ở nàng cửa nhìn nàng. Dẫn tới liên thành ngày ngày ra cửa đều có thể ở cửa nhìn một con trường tóc tiểu miêu đỉnh đầu mây đen ánh mắt hai hoán, lại không quên sứ mệnh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng phòng, đạo không đến mức vướng bận, chính là chướng mắt, ảnh hưởng tâm tình. Linh tê cùng Lăng Du hẳn là xuống núi rèn luyện, Quảng Minh môn quy củ Nam đệ tử 18, nữ đệ tử 16 liền muốn xuống núi rèn luyện một năm mới có thể đủ hồi môn phái. Nếu là rèn luyện, mà nước trong chấn lại không có gì yêu quái yêu cầu trừ, nghĩ đến bọn họ dừng lại mấy ngày liền sẽ rời đi. Nếu rời đi, Liên Thành hẳn là như thế nào mới có thể hợp lý lại không đường đột hướng cẩn nguyên biểu đạt ra muốn đuổi theo bọn họ tô cầu. Nàng còn không có nghĩ ra biện pháp, nhưng thật ra có người tìm tới môn tới. Đều không phải là Linh Tê cùng lang Du, hai người liền bọn họ ở nơi nào cũng không biết mà là hồi lâu không thấy cố nhân. Ngày ấy Liên Thành ngồi không nổi nữa, tính toán đi cùng Cẩn Nguyên tán gấu một chút, lại không ngờ vừa vào cửa mới phát hiện hắn trong phòng nhiều một người, là Thanh Du. Thanh Du nhìn thấy Liên Thành vẫn chưa lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục cùng Cẩn Nguyên nói chuyện. Cẩn Nguyên trong tay không biết lấy cái thứ gì, lăn qua lộn lại mà xem, xem xong ném tới một bên đối Thanh Du nhàn nhạt nói, ngươi sao biết ta ở chỗ này. Thanh Du vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là nói Hộ pháp đối ma quân An Nguy rất là quan tâm. Là quan tâm ta An Nguy, vẫn là quan tâm ta hành tung. Thanh Du như cũ lập lại, hộ pháp là quan tâm ma quân. Kia thật đúng là làm phiền hắn lo lắng, lần này tới có chuyện gì. Thanh Du nói, hộ pháp làm thuộc hạ truyền lời, nếu ma quân không muốn đại ở đảng Viên Sơn, kia khắp nơi nhìn xem cũng hảo, vua Hàm Quốc tiểu công chúa muốn đại hôn, thỉnh ma quân đại biểu ma giới thăm dự. Cái này Thanh Du, thật sự là chết cân não một cái, sẽ không thay đổi thông. Nghĩ đến lời này cũng là thành hề nói, hắn một chữ không kém thuật lại, thuận tiện đem trong đó vượt qua cũng thuật lại lại đây. Liên thành bất động thanh sắc vòng đến cẩn huyên phía sau, sợ người này lại phát giận, ma tức lộ ra ngoài, làm ngàn du phát giác, đến lúc đó ngàn du khẳng định sẽ một năm một mười hướng thành hề truyền cáo. Thành hề rào hoặc như hổ làm hắn tìm nhược điểm liền không hảo. Con hảo, liên thành vừa mới rửa qua đi cẩn huyên liền chậm rãi bình ổn xuống dưới, chỉ là nói, đã biết, ngươi đi đi. Thanh Du cũng không nói nhảm nhiều, đứng dậy rời đi, chỉ là nhìn Liên Thành liếc mắt một cái. Liên Thành hiểu ý, lập tức nói, ta đưa đưa Thanh Du đại nhân. Nàng mới vừa đi ra một bước, Cẩn Nguyên lại kéo lấy tay nàng, đầy mặt không kiên nhẫn, tựa hồ không cho rằng Thanh Du có cái gì hảo đưa. Liên Thành cũng không biết người này gần nhất như thế nào thêm tún tay cái này đam mê, chỉ có thể trở tay nắm lấy hắn, vỗ nhẹ hai hạ chấn ăn nói, chỉ là đưa đưa, ta thực mau trở lại. Nàng thói quen tính động tác rừng ở người khác trong mắt lại là vô cùng thân mật. Đó là thanh du cái này đầu gỗ ra tới lúc sau cũng hỏi nàng, ngươi ngày gần đây cùng mà quân quan hệ không tồi. Liên thành ngắm lại, gần nhất người này không chọn thứ, không lan lột, thậm chí quá độ hảo tâm giáo nàng luyện kiếm tu luyện, lại còn có có 5% hảo cảm độ, hẳn là tính đến cảm tình không tồi. Thấy nàng túi đầu, thanh du gật đầu lại lấp đầu, ngươi làm như vậy cũng là tốt, dù sao cũng là hộ pháp mệnh lệnh, chính là ngươi đừng quên ngươi quan trọng nhiệm vụ Lần này ma quân thoát đi đản viên Sơn, ngươi chưa từng đăng báo ma quân rất là không mò, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ Thanh Du đại nhân đề điểm. Ta cũng không có gì hảo đề điểm ngươi, ngươi chỉ nhớ kỹ một chút đó là, hộ pháp đối với ngươi ân tình chớ có quên, nhớ kỹ ngươi là ai thuộc hạ. Đúng vậy. Đợi cho Thanh Du rời đi, Liên Thành mới nhịn không được chống nạnh ở trong lòng đem thành hề mang cái trăm ngàn biến, cái gì ân tình. Đem Liên Thành một cái êm đẹp danh môn chính phái đệ tử bắt tới lăn lộn nửa chết nửa sống ở bố thí điểm ân huệ chính là ân tình, nếu là không có hán, nghĩ đến Liên Thành về sau còn sẽ không như vậy biến thái, nàng cũng không đến mức tiếp thu này phá nhiệm vụ. Mắng xong lúc sau nàng mới nhớ tới, thành hề muốn cho Cẩn Uyên đi trước Vu Hàn Quốc, mà nguyên thư trùng, linh tê cùng Cẩn Uyên nước trong chấn từ biệt đó là ở Vu Hàn Quốc gặp lại. Vu Hàn Quốc cũng là thư trung nam nữ chủ cảm tình thăng ôn một cái cốt truyện điểm. Quả nhiên, hệ thống ra tới mạ phao Hàm Quốc cốt truyện sắp triển khai thỉnh ký chủ chuẩn bị mã Hậu pháo Vĩnh viễn đều là nàng đi đến này một bước mới ra tới nhắc nhở muốn ngươi có tác dụng gì Liên Thành hương phấn mà trở về tính toán cùng cẩn luyên thương lượng khi nào khởi hành đi trước vu Hàn Quốc lại đi vào phát hiện cẩn luyền cầm thiệp mời đang ở hướng anh đến thượng thiêu Liên Thành kinh hãi biên tiến lên đoạt biên bi đường thiêu nguyên bản còn có như vậy một đoạn khoảng cách liên thành một giọng nói làm cẩn luyền tay run lên thiệp mời trực tiếpr dừngng ở ánh đến thượng bị bờ lửa Liên Thành vội vàng đoạt lấy tới đem hỏa dập tắt, may mắn may mắn, chỉ thiêu cái giác cũng không lo ngại, cũng không lo ngại. Thấy Liên Thành bảo bối dường như phủng kia thì mời, cẩn huyên khó hiểu, ngươi cầm nó làm chi, thiêu sạch sẽ. ma quân. Liên Thành hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta đi vu hàm quốc đi. Không đi, lấy tới, ta thiêu. Liên Thành đem thiệp mời giấu ở phía sau, vu hàm quốc thực hảo ngoạn, nghe nói vu hàm quốc con dân đều là thần tộc hậu duệ, hơn nữa vu hàm quốc nội đang bảo Sơn là hiện tại trên đời duy nhất có thể tiến vào thần giới địa phương. Hiện giờ lục giới trong vòng, thần giới ở vào Cửu Trọng Thiên phía trên, Minh giới lập thập điện với ba thước hậu thổ giới. Còn lại ba bốn ở Cửu Châu đại lục cùng tồn tại. Người chết duyên diệt nhưng thông qua Minh giới tiến vào luân hồi, mà đi thông thần giới đại môn lại sớm đã đóng cửa, Duy Dư Vu Hàm quốc đang bảo sơn, Vu Hàm hiến tế liền có thể bởi vậy lộ đi trước thần giới truyền đạt thần ý chỉ, cũng lấy được quý báo thần dược, Vu Hàm quốc bởi vậy nổi tiếng hậu thế. Thế nhân thường thường đều đối thần giới tràn ngập hướng tới, cho nên đối vu Hàm Quốc tôn sùng đầy đủ. Nhưng Cần Nguyên, nghe Liên Thành nói xong như cũng không hề hứng thú, chỉ là hỏi nàng, ngươi muốn đi? Liên Thành gật đầu, ma quân chẳng lẽ không nghĩ đi sao? Cần Nguyên vốn dĩ tưởng nói chính mình không nghĩ, nhưng là thấy Liên Thành thần sắc khát vọng, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, ngược lại nói, nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra có vài phần hứng thú, đi một chuyến cũng không sao. Thật tốt quá, chúng ta đây khi nào xuất phát, ngày mai được không? Canh giờ đã muộn, tổng không thể tối nay đi, vậy ngày mai, ngươi đi thông chi khanh khanh, chúng ta cùng nhau. Muốn mang nó đi sao? Cần Nguyên xoa thái dương, tựa hồ rất là đau đầu, ta chỉ là không muốn nghe thấy nó khóc mà thôi. Khanh khanh này chỉ tiểu thú, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu trụ. Liên thành khuyên giải an ủi, nó tuổi con nhỏ, tiểu khí chút cũng là theo lý thường hẳn là, thúng chi lại là ngươi đem nó một tay mang đại. Nó cũng không phải ta một tay mang đại. Cần Nguyên sửa đúng nàng. Là sư phụ ta năm đó đi ra ngoài hàng yêu, cũng không biết vì sao trở về liền dẫn theo nó ném cho ta làm ta hảo sinh, dưỡng, nhưng thực tế nàng lại so với ta để bụng nhiều. Lúc trước sư phụ đi sau, khanh khanh khóc cơ hồ muốn ngất xỉu, ta cũng không biết nó như vậy có thể khóc như thế nào còn có như vậy nhiều nước mắt có thể lưu. Nhìn không ra tới khanh khanh vẫn là cái có tình có nghĩa tiểu thú. Nhưng là, hoa súc năm đó qua đời sau, khanh khanh có thể khóc đến chết đi sống lại mà cần uyên. Hắn lúc ấy hẳn là bị thành hề mang về ma giới, mọi cách tra tấn kích phát ma tính không có kết quả, lại không tình nguyện mà bị đẩy thượng ma quân vị trí, thành Quảng Minh môn phản đồ, vây ở không thấy ánh mặt trời ma cung suốt 500 năm. Có lẽ thế gian vạn sự toàn chú ý nhân quả, quanh năm thống khổ vì nhân, chấp nghiệm vì quả, nếu chưa kết thiện quả, đó là vô đến thiện nhân. Mà đối với Liên Thành tới nói, nàng bước vào nơi đây đó là bắt đầu, như thế nào kết thúc vẫn là không biết. Nàng bị vận mệnh lôi cuốn đi bước một đi phía trước đi. Đi đến người này trước mắt, ban đầu người trong sách ở trước mắt rất sống động lên, nàng có thể cảm nhận được cẩn nguyên thống khổ cùng bi thương, dự kiến hắn tương lai lạc lối cùng tử vong. Nàng bị yêu cầu thay đổi này hết thảy bởi vì đây là từ nàng bắt đầu, chắc chắn hết thẻ đều kết thúc ở liên thành trong tay. Mà khi nàng cùng cẩn nguyên ở nước trong chấn ngoại nhìn thấy đang chuẩn bị xuất phát lăng du cùng linh tê khi đương cẩn nguyên ánh mắt dừng ở linh tê trên người, hắn nhất quán tĩnh mịch ánh mắt lần đầu tiên lộ ra kỳ dị sáng giỏi. Liên Thành bỗng nhiên cảm thấy cái gì gọi là ý trời treo người, vòng đi vòng lại, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo. Cần nguyên hỏi Liên Thành, Linh Tê đó là sư phụ chuyển thế. Hán ngữ khí là bức thiết mà, cấp khó dần nổi mà, tựa hồ có cái gì áp lực lâu lắm đổ vật chờ đợi bùng nổ. Ách, xem như đi. Hoa súc chết ý nghĩa hàm xương đế cờ vô pháp quý vị, bạch trạch có khả năng kiếm cửi 3 năm thiêu 1 giờ, may mà nàng tu luyện đến nhất định cảnh giới, ba hồn 7 phách còn chưa tan hết. Bạch Trạch liền một lần nữa đem nàng mang nhập luân hồi. Bạch Trạch vì thân thú, thân giới đại môn đóng cửa, hắn cũng không thể ở lâu nhân gian, vì bao vặn nhất, Bạch Trạch chỉ có thể chính mình rút ra một hồn một phách đưa vào luân hồi, hộ ở Linh Tê bên người, cho nên liền có trước mắt Lang Du cùng Linh Tê. Linh Tê là vì Hàm xương Đế Cơ mà sinh, mà Lang Du là vì Linh Tê mà sinh. Cho nên bọn họ nhất định sẽ yêu nhau, mặc dù ở giữa có thật mạnh chắc trở. Nghĩ đến này liên thành vì Cẩn Uyên có chút thương tâm. Khả năng hắn một phần thiệt tình lại lần nữa thất bại, vô vô bờ vai của hắn an ủi nói, lăng du sư Minh cùng linh tê sư mội từ nhỏ thanh mai trúc mã, quan hệ tự nhiên thân cận, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Ta thương tâm cái gì, nàng là sư phụ chuyển thế, kia chỉ cần đem nàng hồn phách rút ra ra tới, dùng hoàn hồn châu an hồi sư phụ thân thể, có phải hay không sư phụ là có thể sống lại? Không thể. Liên thành kiên quyết đánh mất nàng cái này ý niệm, ngươi đừng như vậy tưởng a đây là hai cái đại người sống, không phải dối gỗ Cánh tay chặt đứt có thể một lần nữa ăn một cái, ngươi không cần đối nàng làm cái gì. Nếu là cần nguyên thật như vậy tưởng, có thể hay không thật liền thừa thần không biết quỷ không hay đem linh tê lộng chết. Đến lúc đó, nàng cực cực khổ khổ đã tu luyện 100 thêm hảo cảm độ lại lần nữa về linh, lại muốn lại tiến vào đọc đường khởi độc lại. Cho nên, vô luận như thế nào, đều phải xem trọng cần nguyên, rốt cuộc đầu hốc có bệnh vấn đề nhi đồng liền yêu cầu đại nhân trong giữ. 18 Ma Thú Vu Hàm Quốc ở Nữ Xấu Bắc tay phải thao thanh xạ, tay trái thao xích xạ. Ở Đăng Bảo Sơn, đàn vu sở từ trên dưới cũng. Từ Cơ Sơn xuất phát, một đường hướng bắc, muốn tới Vu Hàm Quốc đường xá xa xôi, nhưng Cố Tình Linh Tê cùng Lăng Du là vì rèn luyện mà đến, một đường đi đi rừng rừng. Lăng Du cùng Linh Tê tự nhiên không bỏ Liên Thành cùng Cẩn Uyên độc hành, Liên Thành cũng cầu tình, đoàn người không nhanh không chậm, đi rồi một tháng chưa tới mục đích địa. Thấy Cẩn Uyên sắc mặt càng thêm khó coi, Liên Thành hòa giải, phía trước có thành trấn. Chúng ta đi nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Hơn nữa vu hàm quốc công chúa hôn kỳ bông xuống, ngày mai khởi chúng ta liền ngự kiếm đi trước, miễn cho lầm canh giờ. Lang Du gật đầu, xem như nhận đồng Liên Thành đề nghị, Linh Tê tự nhiên không nói chuyện nói. Liên Thành lại hỏi Cần Nguyên, ma quân ngươi xem coi thế nào. Này nguyên bản chính là vì xương hắn y mới đưa ra, Cần Nguyên tự nhiên trong lúc vô tình, chỉ là nói, ngươi sẽ không ngự kiếm, ta mang ngươi. Hảo! Không cần, ta có thể. Không cần làm phiền mạ quân. Lang Du ra tới ngắt lời, rốt cuộc liên thành là ta Quảng Minh môn đệ tử. Nàng là ta thị thiếp. Liên thành một phen che lại Cẩn Nguyên miệng, miễn cho hắn nói ra cái gì nan khám nói. Thật là, bọn họ hai cái tình huống như thế nào người ngoài không rõ ràng lắm chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Một hai phải làm cho người ngoài mặt nói như vậy ái muội Quả nhiên, Lang Du nghe vậy tức khắc không nói, tựa hồ vì Cẩn Nguyên chẳng biết xấu hổ mà tức giận, còn mang theo một tiêu cảm thấy thẹn. Liên thành hướng Linh Tê đầu hướng xin tha ánh mắt, ai tưởng tưởng cô gái nhỏ này lập tức phủi sạch quan hệ, xin lỗi A sư tỷ ta tu vi hữu hạn mang không được ngươi. Liên thành khí tuyệt. Nàng là thấy rõ ràng, này Linh T chính là cái thích xem kịch vui, một đường đi tới trong mắt lập lòe bắt qua ánh mắt, rất nhiều lần Liên thành đều tưởng chụp nàng đầu nhắc nhở nàng, ngươi chính là đệ nhất nữ chủ, ngươi kiếp trước là đại anh hùng, trước kiếp trước là đại đại anh hùng. Có thể hay không rỗi rỗi viện thủ cứu cứu tan này cái đích cho mọi người chỉ trích tiểu nữ tử, không cần vẫn luôn xem kịch vui thả đứng ngoài cuộc. Liên thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến cẩn huyền cùng lăng du trung gian, đem hai người tầm mắt chắn cái kín mít, nhắm mắt là ngơ, xem không liền không xảo. Vẫn luôn đi phía trước đi, cần trải qua ưng miệng khe mới có thể tới phía trước thành trấn Nơi này tuy tính vùng ngoại ô, nhưng cũng không đến mức hẻo lánh ít dấu chân người, bởi vậy mấy người liền lơi lỏng xuống dưới. Bởi vậy đừng nghe thấy phía trước chuyển đến manh thu giống lên một tiếng khi, đều có chút hốt hoảng. Chúng ta mau chân đến xem sao. Liên thành từ cẩn Nguyên phía sau ló đầu ra hỏi bọn hắn. Không có biện pháp, nơi này nàng linh lực yếu nhất, gặp chuyện vẫn là thành thành thật thật trốn đi hảo, không cần cho người ta thêm phiền thoái. Cần Nguyên tả hữu nhìn xem, nơi này chỉ có như vậy một cái lộ, phi đi không thể. Lang Du cũng gật đầu là, vạn nhất là tiên giới mặt khác môn phái đệ tử, cũng có thể ra tay hỗ trợ. Động tinh tuy đại, nhưng là mấy người trở lại gần mới phát hiện chỉ có một người một thú ở đánh nhau. Người nọ dáng người nhẹ nhàng, kiếm pháp khiến cho sạch sẽ lưu loát, chỉ là tựa hồ như cũ không thắng nổi đối diện ác thú, dây cột tóc đều bị xả rơi xuống, che ở trước mặt, thấy không rõ dung mạo. So sánh với dưới, kia thú liền quái dị rất nhiều, hình thể cực đại, tam giác đầu, trên lưng mọc đầy thiết thứ, vừa mở miệng, phun ra một đoàn ngọn lửa. Liên thành đánh cái ve sầu mùa đông, đối trong lòng ngực khanh khanh nói, so sánh với dưới Vẫn là khanh khanh xinh đẹp, khanh khanh ngạo kiều mà hư một tiếng, đó là tự nhiên, ta có thể nào là cùng cái loại này quái thú đánh đồng, là tích trần heo vòi. Cần Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, loại này thú ngoại giáp cứng rắn, duy độc bụng hạ mềm mại trô nhất trí mạng. Hắn vừa dứt lời, Lang Du đã rút kiếm sông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, làm liên thành chỉ nhìn thấy hắn hư vô thân ảnh. Lăng Du bội kiếm thừa ảnh chính là thượng cổ danh kiếm, hắn cũng là tu tiên giới duy nhất có thể dùng thần kiếm người Mười năm hơn đã làm kiếm hoàn toàn phù hợp người, sử dụng tới tâm ứng ngay, thực mau liền giải người nọ vây. Xem hắn ngữ kiếm giết địch cũng là tiêu sái tuấn giật, Liên Thành không khỏi tán đồng nói, "Hoa, đại sư huynh thật soái." Nàng lời còn chưa dứt, Liên Thành bên người Cẩn huyền cũng sông ra ngoài, huyền sắc quần áo bị phong quát lên, tiến thối chi gian chiêu pháp thay đổi thất thường, chiêu chiêu lấy nhân tính mệnh, đảo mắt thế cục đã xoay chuyển. Linh tê cảm thán, "Hoa, Cẩn ma quân thật soái." Tuy nói là sự thật, Như thế nào có điểm quái quái, Tích Trần Heo vội cũng không khó đối phó, lại có Cẩn Uyên cùng Lăng Du ra tay, bất quá giây lát Cẩn Uyên đã hấp dẫn Tích Trần Heo vòi ánh mắt, Lăng Du thấy tình thế cũng không hàm hồ, trở tay nhất kiếm đâm vào nó trong bụng, cực đại Tích Trần Heo vội kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, không, có hơi thở. Liên Thành thấy thế chạy nhanh chạy tới, sốt ruột hỏi Cẩn Nguyên. "Thế nào, bị thương sao?" Cẩn Nguyên tay phải bối ở sau người, "Không có việc gì, nho nhỏ Tích Trần Heo vội, không đáng sợ." Hãi. Liên Thành đem hắn cánh tay túm ra tới, quả nhiên bên trên có một đạo vết máu, xem ra là vừa mới hoa đến. Liên Thành thi pháp vì hắn trị thường, ngươi lần sau không chăng sẽ chết phải không? Ngươi nếu không nói, ta nhiều lo lắng a. Cẩn Nguyên xá nhiên, thật không có việc gì, không đáng ngươi hao phí linh lực. Liên Thành không nghe, khăng khăng chưa khỏi Cẩn Uyên mới nhớ tới phía sau còn có cái lang du, bất quá hắn bên người đã có cái hỏi Hàn Ân cần linh tê. Nhìn bọn họ hai người hài hòa bầu không khí, Liên Thành gật gật đầu, cái này không chắc Lại nói hồi lúc trước người nọ, hắn đã không biết khi nào hôn mê bất tỉnh, mặt chiều hạ nằm trên mặt đất, cô độc bóng dáng không tiếng động lên án mấy người đối hắn lạnh nhạt. Lăng Du trước tiên nghĩ tới tới, vội vàng qua đi đem hắn lật qua tới, phất khai hắn trên mặt đầu tóc, lộ ra mặt tới. Nhìn thấy hắn khuôn mặt sau liên thành nhịn không được tán thưởng, hoa, hảo Tuấn tiếu cô nương. Lăng Du có chút khó xử mà trả lời. Hắn là nam tử, là xuyên vân lâu thiếu chủ, ân hạo, ân tuyết y hề. Linh Tê cũng ở một bên tiếp lời Xuyên Vân Lâu đích Sắc có vị thiếu chủ, nhưng người này, thật sự hảo tuân tiêu a. Cần Nguyên hừ lạnh một tiếng, nam sinh nữ tướng, khó trách như vậy yếu đối mong manh. Tựa hồ Cẩn Uyên lại lần nữa một ngữ thành sấm, Ân Tuyết Y ở khách điếm nằm suốt một ngày một đêm mới thức tỉnh lại đây, mà thực không khéo, hắn thức tỉnh lại đây khi đó vừa lúc là Liên Thành giúp hắn vừa mới đổi xong dược, vừa quay đầu lại, liền đối thượng thiếu niên nóng rực ánh mắt. Liên Thành vô tri vô giác, cười nói, "Ngươi tỉnh, nhưng còn có cái gì không thoải mái?" Ân tuyết y gì chưa trả lời, chỉ là nói, ta nhớ rõ là hai cái nam tử cứu đến ta, ngươi là người phương nào? Cứu ngươi chính là nam là nữ quan trọng sao? Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi lấy thân báo đáp. Nàng nhất quán như thế, nói chuyện khi thì lớn mật buôn phóng, đêm này chưa tới nhược quán chi năm thiếu niên tao mặt đỏ thai hồng, nói không lựa lời nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái, ngươi cái nữ tử, như thế nào, như thế nào như thế không e lệ, nói ra, nói ra này phiên, đường đột chi ngữ, còn còn cùng ta một người nam nhân ở chung một phòng, thật là thất lễ. Liên thành buồn còn muốn hỏi hỏi hắn miệng vết thương còn đau, thấy thế có chút bất đắc dĩ, công tử, gần nhất, ta cảm thấy mệnh so lệ nghĩa quan trọng, thứ hai, ngươi trọng thương mới khỏi liền dối rắm này đó không cảm thấy ngươi đầu vóc có vấn đề sao. Khi nói chuyện lăng du đẩy cửa tiến vào, liên thành dứt khoát hoàn toàn dừng tay, sư minh tới vừa lúc, vị này ân công tử giảng lệ nghĩa, ngươi giúp hắn đổi dựng đi, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không lẽ kỳ xem chớ có lại làm người ta nói ta vô lễ." Lăng Du tiếp nhận Liên Thành trong tay dược, hòa Nhã nói: "Ân công tử tính tình kiêu căng, tiểu sư muội không cần sinh khí, lại nói tiếp ngươi vị kia ma quân đại nhân cùng người này chính là không phân cao thấp, ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi." Kia có thể giống nhau sao? Liên Thành trừng mắt nhìn Lăng Du liếc mắt một cái, nhưng vẫn chưa giải thích. Chính là trong lòng nàng, Cẩn Uyên chính là không giống nhau, về tình về lý, nàng đều nguyện ý dùng hoàn toàn kiên nhẫn đi đối đãi Cẩn Uyên, nhưng Ân Tuyết ý đi hề. Tuy nói hắn cũng có vài phần tư xác, Liên Thành cũng coi như là một cái xem mặt người, nhưng là chính là trong lòng theo bản năng vô pháp đem hai người đánh đồng. Với lúc Lăng Du hỗ trợ, người này là cái ngoại giao một phen hảo thủ, e lợi hại, từ trên xuống dưới thống trị dễ bảo, ở nguyên thư chung trừ bỏ tình địch cơ hồ không có người không thích hắn, dùng để đối phò ân tuyết ý lại thích hợp bất quá. Nàng lộn trở lại phòng, chợt nghe thấy bên trong cẩn nguyên ở cùng khanh khanh nói chuyện, sắc thực tới nói. Là khanh khanh ở dịu dít nói cái không ngừng, Cần Nguyên chỉ là thường thường bổ thượng hai câu mà thôi. Liên thành đẩy cửa mà vào, lại bị trên mặt đất vứt hảo chút giấy đoàn hoảng sợ. Làm gì vậy? Liên thành túi người ngồi xổm xuống đi đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới mở ra xem, mặt trên họa quái dị hình ảnh, như là phụ chú, nếp nhăn trên trán Cần Nguyên, các người vẽ bừa sao. Cần Nguyên quay mặt đi không nói lời nào, khanh khanh lại không chịu nổi giải thích nói, chủ nhân phía trước nhất sẽ vẽ bừa tưởng họa một cái đi qua ngàn rậm phủ chú quay đầu lại dùng, nhưng lại như thế nào đều họa không tốt. Cần Nguyên một cái tắt đem khanh khanh từ trên bàn chụp được đi, lá miệng. Liên Thành đem trên mặt đất giấy đều nhặt lên đặt ở trên bàn, ôn Nhu hỏi, nếu ma quân phía trước sẽ hòa hảo, vậy nhất định sẽ không kém. Cần Uyên phất tay háo đem nàng nhặt lên tới phụ triển lại quét đến trên mặt đất, đều là rắc rưởi, nhặt lên tới làm cái gì? Vậy không nhặt. Liên Thành chống cằm, trong ánh mắt tràn đầy ngu ngẩn, đem một chương xoa lạn lá bữa triển khai. Tinh tế loa bình kỳ thật nhìn kỹ xem hẳn là không có gì sai lầm nghĩ đến là ngày gần đây sự vội ngươi tâm không tĩnh mới không có hòa hảo nói chuyện này để làm gì nếu tâm không tĩnh vậy đi ra ngoài đi một chút bên ngoài tuyết rơi chúng ta đi thưởng mai ma cung Đảng viên Sơn đều vị chỗ thiên Nam nơi đây đã nhập Bắc cảnh khó được thấy một hồi hảo tuyết Nếu là không ra đi xem thật thực xin lỗi liên thành thật náo nhiệt tính tình tưởng tượng đến đợiắct nữa muốn đi ra ngoài liên thành trong lòng cực kỳ cao hứng Trên mặt càng thêm lún đồng tiền như hoa, nguyên bản cần nguyên là không nghĩ đi ra ngoài, lúc trước hắn bài sư, hoa súc trước hết dạy hắn chính là vẽ bừa, hắn cũng nhất thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới hôm nay bực này sở trưởng tuyệt sống lại như thế nào đều thi triển không ra, thực sự hảo não, cố tình khanh khanh cái này không có mắt, vừa rồi còn vẫn luôn ở bên cạnh dịu rít nói năm đó hoa súc họa phụ chuyện cỡ nào cỡ nào hảo, càng thêm làm cẩn nguyên tự thi. Hơn nữa Liên Thành còn đi chiếu cố cái kia chỉ có gặp mặt một lần yếu đối mong manh nam nhân, đủ loại nguyên nhân làm Cẩn Nguyên bị đè nén không thôi, giống như có cái gì áp lực hồi lâu chờ đợi phát tiết. Nếu không phải Liên Thành vừa lúc tiến vào chỉ sợ Cẩn Nguyên liền phải từ khanh khanh bắt đầu trước phát tiết. Nhưng nghe nàng thanh thúy thanh âm, Cẩn Nguyên lại là như thế nào đều phát không dậy nổi hòa tới, đương nàng đôi mắt lại nhu lại ngoan mà nhìn hắn, muốn đi ra ngoài xem tuyết khi, Cẩn Nguyên liền chứ ma giống nhau ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng rồi 19 tuyết mai Xuân tuyết mãn không tới, khắp nơi tửa hoa khai. Đông tuyết vô cái gì hảo thưởng, liên thành nghe nói trong thành có một chỗ lâm viên tải mấy trăm cây hoa mai, hiện giờ đúng là mở ra thời tiết, xanh úm tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Lập tức liền tún cẩn huyền tùy nàng đi xem náo nhiệt. Thật cũng không phải cỡ nào thích hoa mai, chỉ là nhớ rõ nguyên thư Trung Hoa súc từng ở chính mình trụ minh nguyệt cư gieo trồng kỳ hoa dị thảo, trong đó liền có một gốc cây trăm năm hưởng mai, mỗi khi hoa mai nở rộ thời tiết Hoa súc liền dẫn theo cẩn nguyên từ ổ chăn ra tới, trời giá rét bên ngoài luyện công. Nếu là luyện được cao hứng, liền sẽ thưởng cho hắn một tràn rượu mai. Hắn nhân không thể vẽ xuất sư phụ giáo phụ chuyện mà thương tâm, kia nhìn xem này đồng dạng hơn mai, hồi ức vắng tích, nói không chừng có thể vui vẻ chút, lại nói không chừng còn có thể thêm chút hảo cảm độ. Nhưng cẩn nguyên nhưng vẫn lánh lánh đạm đạm, liền thành cùng hắn nói chuyện cũng thất thần, vẫn chưa trả lời, liền thành nghỉ chân, tiến đến hắn phía sau không xác định hỏi khanh khanh tra lại làm cái gì chọc hắn không cao hứng sao? Hắn như thế nào đối ta như vậy lãnh đạo. Khanh khanh đôi mắt quay tròn mà chuyển, "Chủ nhân nhất quán như thế, đối với ngươi cũng coi như không tồi, ngươi còn muốn nhiều thân cận, ngươi cái cô nương mọi nhà, liền tính là đối chủ nhân có cái gì gây rối tâm tư, cũng có thể không thể ước thúc một chút, không cần cứ như vậy gấp." "Được rồi, ngươi câm miệng đi." Hỏi hắn còn không bằng không hỏi, lãng phí nước miếng. Liên Thành nhìn phía trước Cẩn Uyên bóng dáng, môi hết cõi lòng tưởng nguyên nhân nhưng vẫn là nghị trăm lần cũng không ra, hay là, hắn phản ứng trưởng, như vậy một đường lại đây đã bị linh tê hấp dẫn, đối liên thành dây dưa phiền chán không thôi, nhưng là lại ở trước mặt người mình yêu không hảo tức giận, mới cùng nàng ra tới, liền chờ đợi lát nữa tìm cái sai lầm hảo hảo giáo hơn nàng. Nghĩ đến này, liên thành đánh cái dùng mình. Nàng cực cực khổ khổ lâu như vậy, mới nỗ lực đến 5%, này mệnh trung tình nhân gần nhất, lập tức liền xoay tính tình, đây là mệnh trung chú định ý trời sao. A Vừa đi lộ một bên tưởng, Liên Thành không chú ý dưới chân, lòng bàn chân trượn, mắt thấy liền phải cùng mặt đất có cái thân mật tiếp xúc, lại bị một cái kết bạn cánh tay ôm. Nguyên Lai like liền ở một cái trước mắt, là Cẩn Nguyên xoay người ngăn cản nàng. Cẩn Nguyên đem nàng phụ chính, trong lòng mới thoáng thả lỏng lại, nhưng vẫn là lệnh thanh âm chắc cứ, đi đường không xem lộ, đôi mắt của người là trường dùng làm gì. Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, thấy chính mình không có việc gì lại cợt nhả cùng Cẩn Nguyên nói giỡn, ta đôi mắt không thành vấn đề. Là bởi vì ta tâm tư toàn dừng ở ma quân trên người, nghĩ ngươi có thể hay không vui vẻ chút, mới có thể té ngã. Nói bậy gì đó đâu. Cần Nguyên buông ra tay, lập tức đi phía trước đi. Thiên trấn lãnh, đem ma quân lỗ thai đều cấp đông lạnh đỏ. Đảo mắt liền tới rồi mai viên, nghe nói trước đó vài ngày còn đều là nụ hoa. Liên thành bọn họ đã đến trước một đêm hàng tràng hàn tuyết, trời giá rét, sinh sôi đem này hoa mai cấp đông lạnh khai, ám hương di động, thành này băng thiên tuyết địa duy nhất diễm sắc. Viên Trung cũng không có bao nhiêu người, phần lớn là chút văn nhân sĩ tử, tới tới lui lui, dừng ở liên thành trên người ánh mắt đều mang theo trói lõi kinh diễm. Nơi đây thiên nam, theo kinh thành không xa không gần, tuy không coi là phổn hoa nhưng cũng tuyệt không tiêu điều. Khá vậy hiếm thấy liên thành như vậy dung mạo vô song thiếu nữ, nàng cũng chính trực bích ngọc niên hoa, tính trẻ con chưa thoát lại cũng hiện ra nữ nhi ra tiểu mị thái độ, như Minh Châu Bảo Ngọc giống nhau, tại đây đầy đất đá cứng trung rực rỡ lấp lánh. Cùng loại ánh mắt quá nhiều không khỏi khiến người phiền chán. Ánh mắt tụ tập chớ không chê, nhưng bên người nàng người lại nhìn không được. Cần Uyên dừng bước, đem Liên Thành xả lại đây. Nàng hôm nay xuyên Cẩn Nguyên ở nước trong trấn mùa kia kiện gấm nạm mang áo choàng, Cẩn Uyên không khỏi phân trần liền đem nàng áo choàng thượng mũ trùm đầu cho nàng mang lên, còn ấn vai hạ. Mũ bên cạnh lông tơ chặn Liên Thành tầm mắt hắn mới vừa lòng. Làm cái gì? Liên Thành không nghe lời mà ngẩng đầu, mũ chạy xuống hơn phân nữa, Cẩn Uyên lại cho nàng xả trở về. Nay áo làm quá thanh thật. Mũ tràng thượng lông tơ dệt kỹ càng, nếu là như thế này chế trụ liên thành cơ hồ nhìn không thấy lộ. Nhưng cần liên thả rằng nàng nhìn không thấy lộ cũng không nghĩ làm nàng một đôi rực rỡ lung linh con ngươi lộ ra tới làm người khác nhìn lại nửa phần, lại không nói lời nói thật, chỉ là cái rắn chắc đối nàng nói, thiên lãnh, ngươi thân thể yếu đối, sinh bệnh muốn chậm trễ sự tình. Ta không lệnh, ta nói ngươi lãnh liền lãnh, đâu ra như vậy nói nhiều. Liên thành bất mãn mà biểu môi, nhỏ giọng nói thầm, bạo quân. Nàng bên cạnh khanh khanh lại là cái thai thính mắt tinh, nghe xong cái rõ ràng, lập tức liền phải cáo chạm, chủ nhân, nàng, nô Nói đến một nửa đã bị liên thành che miệng đẩy thật xa, liền đe dọa mang uy hiếp mới làm này tiểu ma thu không có lăn lộn tâm tư. Sắc trời âm trầm, chỉ chốc lát liền lại tuyết rơi, người trong vườn dần dần thưa thớt, người rảnh rối tan đi, kẻ có tiền đi phía trước nón cát, vừa rồi còn náo nhiệt sân nhất thời lại thanh tịnh xuống dưới. Như vậy cũng hảo, không có đám người ngăn cản càng có thể thấy rõ hoa mai bộ dáng. Vốn chính là thân thảo tinh linh, sinh với thiên địa, không duyên cơ giức lấy nhân loại mơ ước, quấy dày chúng nó thanh tu, đều lớn lên sợ hãi rụng rẻ, hiện giờ người hơi thở tan đi, thiếu dơ bẩn, hoa mai trương thế tử hồ cũng hảo không ít. Liên thành xem đến vui sướng, tả hưu luận dạo, bên này nhìn một cái, bên kia nhìn xem. Ngược lại là đã quên lần này tiến đến buồn ý là muốn cho cẩn huyên giải sầu. Nhìn nhìn, có người liền rơi xuống nàng trong mắt Thật cũng không phải người này sinh cỡ nào đẹp, chỉ là quái gì. Như vậy Lăng Thiên hắn lại chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc quần áo, tuy nói này áo choàng thêu tơ vàng chỉ bạc, nhìn đẹp đẽ quý giá, nhưng là cũng không chống lạnh á càng kỳ quái chính là trên mặt hắn mang theo một cái huyền sắc mặt nạ, hoa văn dữ tợn, che hơn phân nửa dung mạo, chỉ có thể thấy cảm. Đôi tay sau lưng lập với này băng thiên tuyết địa, ánh mắt dừng ở hắn trước mắt cây mai thượng, nhưng lại không giống đang xem hoa. Xuất phát từ đó, Liên Thành nhìn nhiều hắn vài lần. Hắc nhân phòng trừng là nhận thấy được nàng ánh mắt, nhạy bén mà xoay người lại, thẳng tóc nhìn về phía Liên Thành, nhưng rất kỳ quái, nàng vẫn chưa cảm thấy địch ý, liền cũng lớn mật nhìn lại. Cần Uyên vừa lúc đi đến bên người nàng, không ngờ đến nàng thế nhưng cùng một xa lạ nam tử đối diện, huống hồ người nọ ăn mặc quá dị, tất nhiên không phải thiệt tra. Theo bản năng, Cần Uyên che ở Liên Thành trước người, mắt lạnh nhìn kêu Hắc Y Nhi nhân. Liên Thành tầm mắt bị chán, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng ánh mắt hảo xử, nhưng xa như vậy, Lại rơi xuống tuyết cái gì đều xem không rõ, chỉ là lúc ấy nàng sát sát thật thật từ H.I.I. Hẻ nhân xem nàng trong ánh mắt đọc ra không giống nhau cảm xúc, phức tạp mà áp lực, phản phất có cái gì đọc lại hồi lâu tình cảm gấp không chờ nổi từ trong ánh mắt để lộ ra tới. Liên thành từ Cần Nguyên phía sau ló đầu ra, tưởng lại thấy rõ ràng chút, lại chỉ cảm thấy nồng đầm định ý, làm người không khỏi sợ hãi. Nàng kéo Cần Nguyên ống tay háo, đường nhìn, chúng ta tiến noãn các ngồi ngồi, chờ tuyết ngừng liền trở về. Cần vẫn chưa trả lời Lo chính mình đi phía trước đi, liên thành cùng khanh khanh tự nhiên là đi theo phía sau. Noan cắt chung có gã sai vặt chào đón, cần nguyên tài đại khí thô cho hắn một khối mỹ ngọc thực mò đã bị an trí đến ấm áp ghế lô chung. Liên thành không khỏi cảm khái, vô luận cái gì năm đầu, bạc đều là thật sự dùng được a Nghĩ đến là ngày gần đây ngắm hoa người quá nhiều, này thương hộ vì nhiều tránh ngân lượng, đem một kiện đại ghế lô dùng bình phong ngăn cách, liền làm hai gian tiểu bao sương đảo cũng không tính chen trúc, ngược lại ấm áp càng đậm, càng nhiều vài phần văn nhã Nhưng bọn họ vừa mới nhập tòa, liền nghe thấy bình phong mặt sau có người hỏi, bên ngoài phong hàn tuyết cấp, vài vị muốn hay không ly nhiệt rượu ấm thân mình. Như vậy nhiệt tình người xa lạ thật đúng là hiếm thấy. Cần nguyên không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, không cần. Liên thành thêm một câu, đà tạ hảo ý. Nhưng người nọ tựa hồ thật sự thực nhiệt tình, vẫn chưa thông báo lập tức liền đi vào bọn họ ghế lô nội. Đương hắn đến gần khi liên thành mới phát hiện hắn chính là vừa rồi hắc ý rẻ nhân, khó trách như vậy nhiệt tình. Hỷ nhân làm lơ Cẩn Uyên tức giận tụ tập ánh mắt, lo chính mình ngồi ở bọn họ đối diện, gọi tới gã sai vật ở một bên nhiệt rượu. Người đều đã vào được, cũng không hảo đuổi ra ngoài. Liên Thành hướng Cẩn Nguyên đầu hướng một cái không thể nề hạ ánh mắt, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, đừng nhất thời bạo khởi gây chuyện oan. Cẩn Nguyên quay mặt đi, xem như cam chịu. Chỉ chốc lát, rượu đã nhượi hảo, hắn cấp Liên Thành rót đầy, lại cấp Cẩn Uyên cùng khanh khanh phân biệt đổ mấy chén, đây là ta nhà mình nhượi rượu, bình thường rất ít lấy ra tới. Muốn cho các vị nếm thử như thế nào Thật là hảo kỳ quái một người Không duyên cơ sống tới Đĩnh đặc ngồi ở này Thế nhưng chính là muốn như vậy mấy cái người xa lạ cho hắn phẩm rượu Lại còn có mang theo như vậy Một cái kỳ quái mặt nạ Đáng tiếp cẩn nguyên không cho hắn mặt mũi Hắn luôn luôn như thế Kiệt ngạo khó thuần Này người lai lịch không rõ càng là đến không được hắn vài phần sắc mặt tốt Liên thành để tránh xấu hổ Chủ động tiếp nhận uống một hơi cạn sạch Không hiểu trang hiểu nói Ân, không tồi, nhập khẩu tinh khiết và thơm Uống hình như có thanh hương, rượu ngon. Ha ha, ngươi thật là rượu ngon phẩm. Nhưng hắn lại đem bầu rượu thu trở về, rượu ngon tuy hảo, không thể mê rượu, đặc biệt là như ngươi như vậy càng ứng ghi nhớ. Các hạ rốt cuộc có việc gì sao? Rốt cuộc cần Nguyên Nhịn không được mở miệng chất vấn. Hắc Ilya nhân hơi dừng lại, nhưng thực mau lại cười nhạt, cũng không sự, chỉ là vừa rồi ở dưới thấy vài vị dáng người bất phàm, nghĩ đến định người phi thường, ngày gần đây nơi đây thường có người tu tiên lưu lại. Nói vậy các ngươi cũng cùng bọn họ giống nhau là đi kia vu hàm quốc tham gia hỉ đi. Đúng là. Thực hảo. H.I.G. Nhân nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu kín, ra này thành, đi thêm 50 dặm liền có thể tới vu hàm quốc đô thành. 50 dặm Liên Thành hỏi, không ứng còn có 500 dạm sao? H.I.G. Nhân lại khăng khăng nói, xác thật là 50 dặm ngươi nhớ lầm. Liên Thành ngách nôn, này nói chuyện phương thức cùng người nào đó có chút giống, một mặt chỉ nói đến ai khác sai rồi mà không nghĩ lại chính mình rốt cuộc sai không sai. Y. nhân lại rất tự tin, tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi chỉ sợ muốn ra tăng chút, bỏ lỡ thời gian sợ sẽ không hảo. Có cái gì không tốt? Y. nhân vẫn chưa trực tiếp trả lời, tự nhiên là lầm canh giờ, nghe nói đây chính là vu Hàm Quốc trăm năm khó gặp một lần đại hỷ sự, ngàn vạn không thể chậm trễ. Cần nguyên nhíu mày nhìn hắn, nói, giả thần giả quỷ. Sau đó đứng dậy rời đi. Liên thành buồn còn muốn hỏi rõ ràng, Thấy thế cũng chỉ có thể vội vàng cáo từ đi theo đi lên nhân ở sau người lại nhắc nhở một lần nhớ kỹ các ngươi thời điểm không nhiều lắm vạn sự cẩn thận nghe nói lời này cẩn duyên ngược lại đi được càng mau tựa hô cấp khó dằn nổi phải rời khỏi cái này kỳ quái người tiếng bước chân dần dần đi xaể nhân đem cái ly rượu ngã trên mặt đất tháo xuống mặt nạ yêu dị Tuấn mị trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười 20 Tuyết y yể ngay ấy sự Cẩn duyên vẫn chưa nhiều lời Liên Thành cũng chưa từng ở trước mặt hắn nói cái gì. Đến nỗi khanh khanh, càng là cái vô tâm không phổi, lòng tràn đầy chỉ có hắn chủ nhân. Nhưng Liên Thành trong lòng vẫn luôn đều có mê hoặc, cái kia hắc ý gì nhân đến tuột cùng là ai, nàng ngắm lại thư chung quan trọng nhân vật, cũng không từng nghĩ đến có cái như vậy hành sự quái gì. Có lẽ là hệ thống khai ngoại quải, tìm tới giúp nàng giải quyết khốn cảnh. Bất quá cái này ý niệm vừa mới toát ra tới đã bị hệ thống đánh đi trở về, hệ thống nhiều lần bảo đảm. Chính mình là cái công bằng công chính hảo hệ thống, chớ nói Liên Thành đọc đương 8 lần, đó là đọc đương 800 thứ, nó cũng sẽ không làm việc thiên tư đi cửa sau. Đến nỗi người kia là ai, hệ thống làm Liên Thành chính mình tưởng, Liên Thành hoài nghi hệ thống chính mình cũng không biết. Kia rốt cuộc là ai đâu? Cố ý tiếp cận, chính là vì cho bọn hắn nhắc nhở đi vu Hàm Quốc cần vạn sự cẩn thận. Liên Thành sư muội sư muội Lăng Du ở nàng trước mặt phất tay, đều vài thanh mới làm nàng phục hồi tinh thần lại, như thế nào lại thất thần. Hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Đúng vậy. Liên Thành rủi rủi mắt, gần nhất vẫn luôn không ngủ hảo. Ta biết ngươi trong lòng sầu lo, yên tâm, chờ vu hàm quốc sự kết thúc, ta liền mang ngươi hồi quảng minh môn. Liên Thành vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, không cần cứ như vậy cấp, việc này bàn bạc kỹ hơn, kỳ thật ma quân đối ta còn có thể, sư minh ngươi không cần quá mức lo lắng. Lăng Du thở dài, hắn là không tồi, nhưng là chúng ta danh môn chính phái có thể nào cùng này chờ ta đạo dây dưa không rõ, lại nói tiếp. Cẩn Uyên mà quân đâu? Mặc dù đối Cẩn Uyên có loại loại bất mãn, nên có Lê Nghĩa Lăng Du vẫn là không quên, như cũ kêu Tôn Sừng. Liên Thành Tả Hữu nhìn xem, mới phát hiện Cẩn Uyên không ở, khả năng còn ở trên lầu, ta đi xem, chờ dùng quá đồ ăn sáng chúng ta liền xuất phát. Ta tùy ngươi cùng đi, đêm qua không biết Linh Tê làm cái gì, vẫn luôn ngủ đến bây giờ, nếu là không chạy nhanh đánh thức, đợi lát nữa trên đường nguồn cáu kỉnh. Nửa là bất đắc dĩ nửa là sủng ngữ khí làm đi ở phía trước Liên Thành rừng bước bước. Dựa vào thang lầu làn căn thượng, cô ý nhéo làn điệu nói, Nga, muôn cáo kỉnh à, đây chính là đại phiền thoái, tiểu sư mội cáo kỉnh muốn đại sư Huynh Hồng mới có thể hảo có phải hay không. Lăng Du Ninh lỗ thai hắn, ngươi cái xảo quyệt, từ nơi nào học này đó không đứng đắn đồ vật, nếu là ở Quảng Minh Môn, ta tất làm ngươi sao mấy lần thành tâm chú thanh thanh ngươi trong lòng dơ bẩn. Ai ai ai, sư Minh nhẹ chút, đau đâu Liên thành xoa từ Lăng Du trong tay cứu ra lỗ thai, ngoài miệng như cũ không quên chiếm tiện nghi. Như thế nào liền dơ bẩn, sư minh hữu ái sư muội nhiều thuần khích ta, chẳng lẽ là sư minh? Hi hi. Lại nói bậy, ta hiện tại liền tấu ngươi. Liên thành sao có thể đứng làm hắn tấu, xoay người liền hướng thang lầu thượng chạy, ỷ vào lăng du sẽ không ở rõ như ban ngày dưới cùng nàng đùa giỡn không kiêng nể gì. Lại không nở vui quá hóa buồn, thẳng tắp cùng chỗ rẽ vừa lúc đi ra người đụng phải đi lên. Nô, đau đầu. Liên thành vây vây đầu, mới thấy rõ ràng cùng nàng đánh vào cùng nhau xui xẻo quỷ là ai Xinh đẹp đến cực điểm tiểu công tử, môi hồng răng trắng, phong hoàn xương ngụ tấn, tuấn Mỹ dị thường, quần áo đẹp đẽ quý giá bất phàm, tốt nhất gấm vóc nạm viền vàng, tóc cao cao thúc hởi, mang theo mạ vàng phát quan, thêm vài phần thiếu niên anh khí. Duy nhất không tốt phòng trừng chính là hiện tại mặt mày chi gian mang theo lệ khí, nếu không nói, nhất định là cái 10 phần 10 Mỹ nam tử. Là ân tuyết ý kìa, Mỹ nhân kiếp chung cái kia nam sinh nữ tướng, lại kêu ngạo ương ngạnh xuyên vân lâu thiếu chủ. Cũng là mấy ngày hôm trước bị Liên Thành mấy người nhặt về tới ở khách điếm nằm hơn 10 ngày người, hôm nay khó được có thể xuống giường, kết quả như vậy không khéo bị Liên Thành đâm phiên. Lăng Du đổi theo khi hai người đều ngồi dưới đất ông đầu, hắn một tay một cái đem người nhắc tới tới, như thế nào như vậy không cẩn thận. Là ngươi, ân tuyết y chỉ trích Liên Thành, đi đường không xem lộ, chạy loạn cái gì, phía sau còn có yêu quái truy người không thành. Liên Thành nhìn thoáng qua vừa rồi truy ở nàng phía sau Lăng Du, thanh khụ hai tiếng. Nhưng thật ra không có yêu quái, chỉ là ta đi gấp mà thôi, chưa từng chú ý tới thiếu chủ, thất lễ. Ân tuyết y dìa đôi tay ô ngực, thư lạnh một tiếng, à, bản công tử xem ở ngươi mấy ngày trước đây cứu ta phân thượng, bất hòa người giống nhau so đo. Sau đó liền lo chính mình đi xuống lâu ăn bữa sáng, khí mặt sau liên thành thất khiếu bức khói. Rõ ràng là hai người cũng không xem lộ đánh vào cùng nhau, như thế nào liền hắn rộng lượng, không so đo. Lăng du ngăn lại nàng, xuyên vân lâu trưởng môn chỉ như vậy một cây độc đinh. Tự nhiên ngu chiều chút, hắn bản tính không xấu, chỉ là miệng độc mà thôi, ngươi không cần chấp nhặt. Liên Thành đem tức giận sinh sôi nuốt trở về, thanh âm không lớn không nhỏ cô ý nói, con người của ta thích nhất mỹ nhân, đương nhiên bất hòa ít như vậy thấy mỹ nhân chí khí. Ngươi nói cái gì? Quả thực, Liên Thành râm ba câu đem Ân Tuyết Y, y châm ngòi nổi trận lôi đình, xung thẳng hướng nhào lên tới liền phải cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống. Liên Thành chuyển biến tốt liền thu, xoay người hướng Cẩn Uyên phòng chạy. Lang du bất đắc dĩ, nhẹ nói, ngươi ngoài miệng không chiếm tiện nghi là không được. Nhưng vẫn là nhận mệnh che ở Ân Tuyết Y liề trước mặt, hòa Giải nói, liên thành sư muội đều không phải là cô ý, chỉ là nghĩ sao nói vậy, không lựa lời. Ân Tuyết Y xuất thân cao quý, tuổi còn trẻ tu vi ở mấy đại môn phái chúng cũng cầm cờ đi trước, làm hắn như một con kiêu ngạo không tức, ai đều khinh thường. Cùng thế hệ bên trong, chỉ có Lăng Du có thể được hắn vài phần thể diện, lúc này nguyên nhân chỉ là chính là bởi vì Lăng Du cùng hắn xuất thân sắp xỉ, nhưng lại so với hắn cường Yêu gái cường giả, là mọi người bản năng. Ở Lăng Du trước mặt, ân tuyết y đi tự nhiên sẽ không đi truy cứu liên thành một cái tiểu cô nương, thu liêm trên mặt tàn khốc, hỏi Lăng Du, hàm Trương minh, nàng kia là người phương nào, chẳng lẽ là Quảng Minh môn đệ tử, trước kia chưa bao giờ gặp qua. Lăng Du, tự hàm Trương cùng tính nết gần tên. Ân tuyết y liền bất đồng, lúc trước liên thành miêu tả này nhân vật, tính cách không xứng với tên, tên không xứng với diện mạo. Lăng Du giải thích nói, Là phía trước ma giới từ chúng ta chung bắt đi đệ tử, ngày gần đây ngẫu nhiên gặp được, miễn sinh sự tình, liền cùng nhau lên đường, chờ đợi vu hàm quốc tiệc cưới sau khi kết thúc liền đem nàng đưa về Quảng Minh Môn. Nàng đó là phía trước ma giới dòng trống khua chiên tới cướp đi người, nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ chỗ, xem ra ma giới người ánh mắt không thế nào hảo. Lúc trước ma giới xâm lấn Quảng Minh Môn một chuyện ân tuyết ý gì cũng là nghe nói quá một vài, lúc trước còn nghe nói là hoa súc tôn thượng chuyển thế. Làm hắn cũng nghĩ tới đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, hôm nay vừa thấy, lại hoàn toàn thất vọng, quả thực nghe đồn không thể tin. Thấy liên thành bất quá ở cẩn huyền trước cửa gõ hai hạ, cũng chưa nghe thấy có người trả lời liền chính mình ngửa quen đường cũ đi vào, ân tuyết y càng là khó hiểu, kia bên người nẳng cái kêu huyền sắc siêm y hề nam tử là ai. Nhìn qua một thân tà khí, cái kia là ma giới quân chủ. Nhìn ân tuyết y hề đột nhiên trận to hai mắt, lang du lại lần nữa lặp lại một lần, chính là ma quân cẩn huyền. Bá. Vừa dứt lời, ấn Tuyết Y li trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ bà phần, Lăng Du chạy nhanh ngăn trở, "Chúng ta chỉ là cùng đường mà thôi, Liên Thành sư muội mông hắn cứu giúp mới may mắn thoát nạn, chỉ là hắn không muốn phóng Liên Thành sư muội rời đi, làm chúng ta thực đau đầu, này đó thời gian ta đang suy nghĩ biện pháp thấy thế nào cùng hắn thương thảo." "Ham Trương huynh a." Ấn Tuyết Y liễu vô bờ vai của hắn, an ủi nói, "Ta vốn tưởng rằng ta xuyên vân lâu từ trên xuống dưới cũng đã đủ khó quản, không nghĩ tới các ngươi quảng minh môn cũng rất không dễ dàng. Là rất không dễ dàng, vất vả dạy ra đệ tử một cái hai cái không phải ma đầu chính là hướng ma giới chạy, còn ba ngày hai ngày bị người mơ ước, may là đệ nhất đại phái, nếu là đổi làm người khác, thật đúng là không có như vậy hậu của cải lan lộn. Ân tuyết y dì thu hảo kiếm, lại nói, bất quá kia cũng khó trách, xem kia ma quân cùng ngươi liên thành sư mội thân mật khăng khít bộ dáng cũng biết bọn họ quan hệ phỉ thiện, nhất thời khó xá khó phân cũng là bình thường. Lăng Du nhắc nhở nói, ân công tử nói cẩn thận Không đúng sao? Lăng Du gãi gãi đầu, chính là thật sự thực thân mà a, ngươi xem nàng đều vào nhân ra nhà ở, ngươi dám như vậy không gõ cửa liền tiếng ngươi linh tê sư muội phòng sao? Càng nói càng loạn. Đáng tiếc hắn không phải Liên Thành, càng không phải Linh tê, Lăng Du không thể gõ hắn làm hắn căm mồm, chỉ có thể cười khổ nói, "Ân công tử dọn dẹp một chút đồ vật đi, chúng ta ăn qua cơm sáng nên xuất phát." Ân Tuyết ý liền là cái tâm tư lẫn thuần, Lăng Du một dán đoạn hắn liền đem phía trước đã quên, Hảo, nhưng đến mau chút." Thời gian không nhiều lắm. Nếu liên thành biết nàng chưa kinh cho phép tự tiện tiến nhân ra nhà ở hành vi bị ân tuyết y dì coi làm thân mật khăng khít nói, chỉ sợ muốn chọc giận hụt máu, lôi kéo hắn cổ áo hảo hảo hỏi một chút, người gặp qua cái kia thân mật khăng khít người như nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận, mọi chuyện khen tạo. Đó là đã tới rồi hôm nay, nàng đến cẩn nguyên điệu bàn cũng là thời khắc dẫn theo tâm làm việc, nhất thời nhìn không thấy người cũng chỉ dám nhỏ giọng đều, ma quân, ma quân, ma quân ngươi không ở sao. Ta nếu không ở còn như thế nào trả lời ngươi? Cần Nguyên đột nhiên xuất hiện ở Liên Thành phía sau, không đầu bóc. Liên Thành hoàng sợ, che lại không ngừng nhảy lên ngược nói, ở Liên Hảo, Ma quân, chúng ta hôm nay nên khởi hành, ta vừa rồi thấy ân tuyết y thường đã hảo không ít, trên đường sẽ không trí hoãn. Cái kia xui xẻo quỷ, thân thể cũng không tệ lắm. Xui xẻo quỷ chính là Cần Nguyên đối ân tuyết y khởi thân thiết hữu hảo danh hiệu, ấn hắn nói, nơi đây phạm vi trăm dặm đều không có yêu khí. Cố tình làm đụng vào hắn một con không biết từ nào toát ra tới hung thú, này vận đen cũng là không ai. Có thể là sợ ân quyết y gì vận đen lây bệnh chính mình, Cần Nguyên nói, ngươi làm cho bọn họ đi trước, chúng ta theo sau lại đi. Vì cái gì, 10 ngày sau đó là vu hàm quốc công chúa ngày đại hôn. Lại không đi, thời gian không kìm A. Cần Nguyên đem một đống phụ triện ném ở trên bàn, ngàn giam phụ, đến lúc đó chúng ta một ngày liền có thể tới. Không có gì nguyên nhân, ta còn biết chính mình thân phận tỉnh liên lụy những cái đó danh môn chính phái. Như thế nào sẽ? Lại nói tiếp Quảng Minh môn đối với Cẩn Nguyên cũng có dè dỗ chi ân, Cẩn Uyên không nên đối nó như vậy tiểu thị. Liên Thành vốn định khai đạo hắn một phen, nhưng thấy Cẩn Uyên phòng trừng là tính tình lại nổi lên, vẫn là không cần tìm suối quầy hảo, dù sao Vu Hàm quốc là cần thiết đi, đến lúc đó đi nơi đó tập hợp, lang du như thế thiện giải nhân ý, hẳn là sẽ không làm khó người khác. Liên Thành đem lá bùa thu hảo, vậy được rồi, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Đúng rồi, ma quân là vừa rồi trở về sao? Như vậy sáng sớm ngài làm cái gì đi? Nàng quay đầu lại, lại thấy Cẩn Nguyên lấy tay trống cầm trống ở trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vây cực kỳ. Liên thành cũng không hảo hỏi lại, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Lúc đi còn tưởng Cẩn Nguyên sáng sớm ra cửa, như thế nào khanh khanh cũng không còn nữa. Đại tiếng bước chân đi xa Cẩn Nguyên mới mở to mắt, vốn định đảo ly lanh trà, nhưng mà trà không vào khẩu đó là một trận manh cụ, giọng nói một trận Vẫn luôn giấu ở ống tay háo chung tay không biết khi nào nhiều một đạo ân ký, như ẩn như hiện. 21 Hoàn hồn Nguyên bản lăng du là không đồng ý liên thành cùng cẩn huyền đơn độc lưu lại, kêu cảm giác giống như là một cái lao phụ thân, đối mặt thành niên nữ nhi, tìm cách phòng bị cá biệt không có hảo ý hôn tiểu tử đối nàng mơ ước. Liên thành ma phá một mép, cuối cùng vẫn là hắn thấy Linh Tê thần sắc hoàng hốt, lại đi rào hấn Linh Tê mới phóng liên thành một con ngựa. Sau đó Liên Thành đáp ứng mỗi ngày dùng đưa tin phủ báo cho chính hắn An Nguy Lăng Du mới kéo mê mê hoặc hoặc linh tê mang theo xui xẻo quỷ ân tuyết ý dìa lên đường. Xem này ba người đi xa bóng dáng, Liên Thành không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, nam chính thật không dễ dàng đường, nhìn nhân ra cỡ nào lao tâm lao lực, nhìn nhìn lại bên người nàng nam nhị, trời sinh chính là cái làm người hầu hạ mệnh. Nhưng Lăng Du đi rồi, cần uyên lại ba ngày đều tránh ở chính mình trong phòng chưa ra cửa, liên quan khanh khanh cũng ngừng nghỉ không ít. Mà Liên Thành phá lệ mà ngủ 3 ngày, ngày ngày hôn hôn chầm chậm, phảng phất 800 năm không có ngủ quá giấc giống nhau. Tới rồi ngày thứ tư, Liên Thành cảm thấy không thể lại kéo dài đi xuống, liền sáng sớm tỉnh ngủ đi gõ Cẩn Uyên cửa phòng, "Ma Quân, Ma Quân, Cẩn Nguyên. Gõ hồi lâu không người đáp lại, Liên Thành đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong Cẩn Uyên ngăn trở nói, "Không cần tiến vào." Hắn thanh âm suy yếu vô lực, vẫn là phá lệ đệ nhất tao đem Liên Thành cự chi ngoài cửa, Liên Thành trong lòng càng thêm hoài nghi. Trực tiếp đẩy cửa ra xông đi vào, Cẩn Uyên tức giận là việc nhỏ, nếu là có cái cái gì sơ suất chính là đại sự. Đương nàng đi vào khi, nhìn trước mắt cảnh tượng lại mắt chôn váng. Nguyên bản không lớn phòng treo đầy hoàng phù, trên mặt đất là vẽ nàng không quen biết trận phát đồ, màu đỏ sậm nhìn qua như là dùng huyết vẽ liền. Cẩn Nguyên ngồi ngay ngắn ở mắt trận, quanh thân bao phủ tối tăm quằn mang, càng sấn đến mặt xám như cho tàn, hắn đỉnh đầu treo một viên màu đen hạt châu, đang ở không ngừng hấp thu Cẩn Uyên trên người mát ra ma tức. Kia viên hạt châu liên thành quen thuộc, là phía trước hắn coi nếu chân bảo hoàn hồn châu. Trong nháy mắt liên thành liền biết hắn muốn làm cái gì, dùng tự thân ma tức cung cấp nuôi dưỡng hoàn hồn châu trong vòng hồn phách, sau đó mượn sắc hoàn hồn. Liên thành buột miệng tốt ra, người điên rồi có phải hay không? Nàng tưởng tiến lên đem cẩn uyên kéo ra tới, tốt nhất lại ném hắn một cái tắt làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, như thế nào liền si ngốc thành như vậy, liền chính mình tánh mạng cũng không để ý. Nhưng nàng trước mặt không biết cái gì bị ngăn cách. Vô hình cái chắn đem nàng chắn trở về Liên Thành tức giận đến dầm chân Cần Nguyên, ngươi cho ta dừng tay có nghe thấy không Ngươi như vậy căn bản không thể thực hiện được Chỉ biết đem ngươi cũng đáp đi vào Cần Nguyên mắt điếc thai ngơ Tiếp tục thi pháp Nếu Cần Nguyên hôm nay đáp tại đây Như vậy Liên Thành thời gian dài như vậy Nỗ lực đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ Này không phải một lần nữa đọc đương sự Là này không phải người đồ vật cư nhiên Không ấn cốt chuyện tuyến đi Chính mình cho chính mình thêm diễn Còn đem chính mình thêm đã chết Này không tìm đường chết sao? Lòng nóng như lửa đốt khi Liên Thành thấy một bên trong một góc trốn tránh khanh khanh, nó pháp lực thấp kém, phòng trùng vừa rồi ở giúp Cẩn Uyên, kết quả hao hết sức lực, bảo trì không được hình người, lại khôi phục loại thú bộ dáng, móng nuốt nhỏ đoàn ở bên nhau, cũng ở vì Cẩn Uyên cần khẩn trương. Liên Thành kêu nó, "Khanh khanh, khanh khanh, tỉnh tỉnh, ngươi giúp giúp ta, ngươi chủ nhân muốn chết, ngươi liền nhìn hắn chết sao?" Khanh khanh tự nhiên sẽ không nghe nàng, chủ nhân nói làm ta chờ. Hắn sẽ đem hoa xúc tôn thượng cứu trở về tới. Liên thành đánh vỡ nó ảo tưởng, không có khả năng, nhìn xem ngươi chủ nhân, hắn lập tức liền không được, hoa súc tôn thượng còn không biết ở đâu đâu. Khanh khanh nhìn xem Liên thành, lại nhìn xem nhỏ mạnh hết đà cần huyên, có chút do dự không quyết. Liên thành tiếp tục khuyên nó, ta là Yê-đê-xư, ngươi giúp ta đánh vỡ kết giới, ta có thể cứu nó. Chính là, chủ nhân sẽ tức giận. Mệnh cũng chưa còn sợ người lạ khí. Liên thành thật muốn gõ phá cái này Đại miêu đầu nhìn xem nó rốt cuộc tưởng cái gì Miễn cương kiên nhận nói Khanh khanh, ta biết ngươi cũng tưởng hoa súc tôn thượng Nhưng là như vậy ngươi chỉ biết liền ngươi chủ nhân cùng nhau hại chết Thật vậy chăng Ngươi muốn hỏi lại liền trở thành sự thật 500 năm tu vi không coi là cái gì Nếu như vậy vẫn luôn háo đi xuống Chỉ biết háo làm Cuối cùng cả ngươi giống như thây khô giống nhau chết đi Khanh khanh chậm dãi hướng liên thành bên kia dịch Ngưỡng mặt xem nàng Ngươi không thể gạt ta Lúc này chúng ta không diễn phim thần tượng được không? Ta lừa ngươi cái đại miêu có ích lợi gì?" Khanh Khanh vươn móng bớt, trên sàn nhà hoàn chỉnh trong phong ấn cào một chút, phong ấn bị hoa hoa, trung gian Cẩn Uyên tựa hồ cảm giác được cái gì, bả vai run nhẹ nhẹ. Liên Thành thúc giục nói, "Mau chút a." Theo trên mặt đất trảo ấn càng ngày càng nhiều, hoàn hồn châu quang mang dần dần đậm đi, Liên Thành nhẹ nhàng đẩy, trước mặt vô hình cái chắn biến mất không thấy, nàng sông qua đi đem hoàn hồn châu hái được xuống dưới, nó hấp thu ma tức chậm rãi trở lại Cẩn Uyên trên người. Liên Thành giảo phá ngón tay, ở Cẩn Uyên quanh thân Hoàng phù thượng một trận luân họa, phá hủy nguyên bản kết giới, trong phòng mặt linh khí dần dần đọng đi, khôi phục như thường. Cẩn Uyên Ma Quân. Liên Thành thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, như cũ gốn gối đạt tọa, tựa hồ chưa đã chịu ảnh hưởng, tiến lên đẩy hắn. Lại không ngờ đến Cẩn Uyên đột nhiên mở to mắt, còn chưa nói chuyện há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ngất đi. "Chủ nhân." Khanh Khanh nôn nóng mà nhảy qua tới, ghé vào Cẩn Uyên trên người đoán trách Liên thành. Ngươi không phải nói sẽ không có việc gì sao, hư nữ nhân, ta liền không nên tin ngươi. Liên Thành tức giận mà nói, cơm miệng, tránh ra. Nàng đem cẩn lên kéo dài tới trên giường, ở trên người hắn tìm kiếm một phen, mày lại càng nhăn càng chặt, có thể là trận pháp phản vệ, linh lực hỗn loạn, cần đồng dạng rót vào pháp lực điều tức, nhưng ta sẽ không pháp thuật A. Ta mượn ngươi A, ngươi chạy nhanh cứu chủ nhân. Ngươi, Liên Thành nhìn xem còn không có chính mình chân cao đại miêu, ngươi hiện tại cái dạng này còn có pháp lực sao. Ngươi không được xem thường ta. Khanh khanh khí tắc bao, còn có một chút, kim đan nội chứa lự, hẳn là đủ rồi đi, ngươi bắt tay vừa tới. Liên thành rối qua tay, khanh khanh ở nàng lòng bàn tay chụp một chút, xem như định ra tạm thời khế ước, quần quần không ngừng mà linh lực liền chuyển vận đến liên thành trong tay. Nàng giờ phút này chính may mắn chính mình là cái cần mẫn mà, trước đó vài ngày đi theo hệ thống học chút điều tức phương pháp, cần nguyên còn dạy nàng không ít, nếu không hiện tại liền chờ chết đi. Dù vậy Chờ Cẩn Uyên vững vàng xuống dưới cũng ước chừng hao phí một cái ba ngày, Liên Thành càng là mệt đến chết khiếp. Khanh Khanh nhảy lên tới ghé vào mép giường, móng nuốt bởi vì vừa rồi pha ấn còn vết máu lo lổ, nhưng nó mãn nhãn đều là Cẩn Uyên, hai mắt rưng rưng đáng thương hề hề hỏi: "Nô, no, chủ nhân thế nào, ngươi cái buồn nữ nhân sẽ không hại chết chủ nhân đi." Liên Thành dùng còn sót lại sức lực trận trắng mắt, cứu hắn phí nhiêu kính, ta lại lộng chết, ngươi cho rằng ta nhàn a?" Nàng ghé vào trên bàn xúc lực, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Chắc không được đã nhiều ngày Cẩn Nguyên nhìn qua như vậy ngừng nghỉ, cảm tình là muộn thanh làm đại sự, thật là cái có bản lĩnh. Rốt cuộc này lịch đại ma quân đều là giết người, vị này đem chính mình lăn lộn chết khiếp, cũng coi như là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Liên Thành quay đầu đi, xem như cũ ngủ ở trên giường Cẩn Nguyên cùng hắn bên người bảo hộ khanh khanh, nàng biết Cẩn Nguyên làm như vậy mục đích, nhưng là làm được bực này nông nỗi, thật sự đáng ra sao. Đều nói nhân thế gian buồn vui là không tương thông, chính là hoa súc, Cẩn Nguyên bao gồm khanh khanh đều là nàng dưới ngòi bút nhân vật, theo lý thuyết không có người so nàng càng hiểu biết bọn họ, nhưng vì cái gì hắn vẫn là vô pháp dự đánh giá đến Cẩn Nguyên hành động, rõ ràng nàng ngày ngày đã ở Cẩn Nguyên bên người, lại chưa từng dự đoán được hắn thế nhưng ở khi nào nổi lên như vậy tâm tư. Cẩn Nguyên lần này chưa thương cập căn bản, nhưng là cũng ở trên giường nằm hảo chút thời gian, liên thành ngày ngày một chản huyết cung cấp nuôi dưỡng, tháng qua hết thể linh đan rượu dược, qua năm ngày nhưng xem như tỉnh. Hán tỉnh lại khi Liên Thành đang ở lấy trùy thủ hướng chính mình cánh tay thượng khoa tay múa chân, mấy ngày nay vì lấy huyết cắt không ít dao nhỏ, đều mau không xuống tay địa phương, chỉ trước mắt, lại thấy Cẩn Nguyên Hắc Ú đôi mắt nhìn nàng, vô bi vô hỷ giống người chết giống nhau. Liên Thành thu trùy thủ đi qua đi, tỉnh Liên Hảo, ta liền không cần ai dao nhỏ, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, chúng ta xuất phát đi vu Hàn Quốc. vu Hàm Quốc chính là quan trọng chủ tuyến quốc truyện, trăm triệu không thể trì hoãn. Há Liêu Cẩn Nguyên đối nàng nói câu đầu tiên lời nói lại là, Hoàn Hồn Châu đâu? Cho ta. Cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là ngươi còn muốn dùng nó làm cái gì? Liên Thành móc ra Hoàn Hồn Châu, ở trong tay ném tới ném đi, ta nói ngày ấy Linh Tê đi phía trước như thế nào không tinh thần bộ dáng, là ngươi động tay, ngươi dùng Hoàn Hồn Châu từ trên người nàng hút hồn phách. Cẩn Nguyên thấy Liên Thành không còn nàng, cũng không chấp nhất, quay người đi, quan trọng sao, dù sao đều bị ngươi hủy hoại. Lớn như vậy chiếc mũ liền không cần hướng ta trên người khấu, ta đảm đường không dậy nổi. Ta nói cho ngươi, Linh Tê là hoa xúc chuyển thế này không sai, nhưng là ngươi ngày ấy từ trên người nàng hấp thụ cũng không phải hồn phách, chỉ là con dối thuật làm ra biểu hiện giả dối, ngươi bị lừa. Ngươi nói bậy. Cần Nguyên đột nhiên ngồi dậy, ta rõ ràng cảm nhận được. Ảo giác mà thôi, hoặc là có thể nói lăng mạc trưởng môn làm tinh diệu, liền ngươi cũng đã lừa gạt. Liên Thành cảm thấy chính mình giống như là một cái vô tình ra trường. Sinh sôi đem hải tử từ trong ảo tưởng chóc ra tới, ném vào tàn nhận trong hiện thực. Nhưng Cần Nguyên không phải hải tử, hắn hẳn là học được đối mặt hiện thực, nếu Liên Thành biết đáp án, chi bằng nói cho hắn, chặt đứt hắn miệng tưởng. Liên Thành thanh sắc bình tĩnh nhìn ánh mắt càng thêm điên cuồng cùng Cần Nguyên, nhàn nhạt mở miệng nói, Cần Nguyên, ngươi làm như vậy, hoa súc tôn thượng là cũng chưa về. Chỉ cần ta nỗ lực, nàng liền sẽ trở về. Cần Nguyên lầm bầm nói. Liên Thành khép cười một tiếng, ngươi còn muốn như thế nào nỗ lực Lần này là ta xông tới kịp thời, lần sau đâu? Nàng đe lại cần nguyên vai, khiến cho hắn ngẩn đầu đối mặt chính mình, gàn tương chữ, ngươi đã chết nàng đều sẽ không sống lại, hơn nữa đừng quên sư phụ ngươi vì sao mà chết, nàng chẳng lẽ sẽ nguyện ý ngươi như vậy hy sinh chính mình tới cứu nàng. Ma tộc xâm lấn, quảng minh môn tinh nhuệ đều bị mang đi, phía sau hư không, nguy nan hết sức, hoa súc tôn thượng tự bạo kim đan, làm chính mình linh lực đạt tới lớn nhất, dùng cực lạc cung bức lui ma tộc, cuối cùng kiệt lực mà chết có thể nói hoa súc là chết ở chính mình trên tay. Thà rằng chết đều phải bảo hộ người, như thế nào sẽ nguyện ý nhìn hắn lại thương tổn chính mình. Cần Uyên nhìn Liên Thành đạm mạc đôi mắt, trong mắt dần dần nước ác, thân thể chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn, chôn ở trong chăn. Phòng nội không có quan cửa sổ, bên ngoài chính quất gió lạnh, tiếng gió hô hô, che đậy ở phòng trong thanh âm, duy dư Liên Thành thật lâu sau lúc sau một tiếng thở dài. Từ khi nào, hắn cho rằng còn có nếu như, chính là nếm thử lúc sau lại phát hiện, nếu gần là nếu 22 mệnh số. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Liên Thành xem như cảm nhận được những lời này là có ý tứ gì. Cần Nguyên ở trên giường nằm 2 ngày 2 đêm, không ăn không uống không nói lời nào, liền làm mở to mắt, không có sinh khí bộ ráng. Lúc đầu Liên Thành còn dọa nhảy dựng sau thấy hắn còn có thở dốc mới yên tâm. Mắt thấy ngày sau chính là vu hàm quốc công chúa đại hôn, Cần Nguyên dáng vẻ này thực sự làm Liên Thành đau đầu. Nàng ôm quá khanh khanh. Biên giúp nó băng bó trên tay miệng vết thương vừa nghĩ nếu không đem cẩn nguyên đánh vượng kéo đi tính, làm hắn đi vu hàm quốc lại tiếp theo nằm ngay đơ. Đau, buồn nữ nhân ngươi rốt cuộc có thể hay không băng bó, vông ta ra. Đừng lúc nhích. Liên thành dùng cánh tay đem khanh khanh đè lại, đàng ra tay tiếp tục giúp nó đổi dược. Một lớn một nhỏ không một cái bất lo. Băng bó hảo sau liên thành sờ sờ nó tiểu chảo chào. Hảo, không được biến trở về hình người, bằng không băng gạc lại phải bị xé vỡ, một bên chơi đi. Nhưng Khanh Khanh vẫn là đến gần duyên mép giường, ngoan ngoãn ngồi xuống hảo. Ba người cùng chỗ một thất, nhìn nhau không nói gì, một cái lòng tràn đầy sư phụ, một cái lòng tràn đầy chủ nhân, một cái lòng tràn đầy đều là có chuyện. Theo lý thuyết nếu không có gì bất ngờ xảy ra không cần liên thành thúc đẩy cốt truyện đi, nhưng là không chịu nổi nàng gặp gỡ chính là như vậy một cái thích ra ngoài ý muốn, nếu cần Uyên lại như vậy nằm xuống đi, liên thành Hoài Nghi Vu Hàm Quốc cốt truyện rất có khả năng bỏ lỡ. Chủ tuyến cốt truyện bỏ lỡ, mặt sau còn như thế nào tiếp a? Nghĩ đến này, Liên Thành lòng nóng như lửa đốt, đành mà một chút ngồi dậy, xúc lên Cẩn Uyên chăn, nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi dạo." Cẩn Nguyên quay mặt đi, không đi xem nàng, cũng không đáp ứng. Liên Thành dụ dỗ nói, "Ngươi không muốn biết vì cái gì Hoàn Hồn Châu sẽ thất bại sao? Cùng ta đi ra ngoài dạo cả đêm, ta liền nói cho ngươi, hơn nữa lần sau, ta sẽ giúp ngươi sống lại Hoa Súc Tôn thượng." Chết mà sống lại, nghịch thiên mà đi, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là không ngại cho hắn một hy vọng. Người chết trường đã rồi, không cần thiết lại đem một cái sống sờ sờ người đáp đi vào. Quả thực, nghe được lời này Cẩn Nguyên đôi mắt một chút liền sáng, ngươi biết. Đương nhiên, đừng quên, lúc trước trưởng môn chính là muốn ta làm linh tê thế thần, có một số việc ta còn là có thể tiếp xúc đến, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp được ngươi, so ngươi tại đây mèo mủ chạm vào chết cho cường. Luận như thế nào dụ dũ Cẩn Nguyên, đắp, hoa súc tôn thượng là được. Liên hạ mấy ngày tuyết. Kỳ thật trong thành cũng không có cái gì hảo ngoạn, duy nhất đáng giá để chính là có một gia đình giàu có gã nữ nhi, buổi tối chuẩn bị phóng pháo hoa, vì xem trận này phá hoa, liên thành làm cẩn nguyên lôi kéo nàng ngồi ở trong thành tối cao tiểu lâu nóc nhà. Liên thành ha khẩu nhiệt khí, xoa tay, ngô, hảo lãnh, bất quá thật xinh đẹp. Đưa mắt nhìn lại, thiên điệu một mảnh trắng tinh, phấn trang ngọc xê, quỳnh chi ngọc diệp, ngân trang tố khỏa cảnh tượng trung, vạn ra ngọn đèn dầu làm điểm suyết, thanh lanh trung thêm ấm áp Trên đường đám người rộn ràng nôn nháo, tới tới lui lui, tiểu thương giao hàng, trẻ nhỏ bướng bình, ven đường cô nương để đèn quan vọng, không biết có phải hay không đang đợi nàng người trong lòng. Liên Thành từ trong lòng móc ra hai bầu rượu, đưa cho Cẩn Nguyên một hồ, uống chút rượu liền không lạnh. Cẩn Nguyên không tiếp, hắn nào có tâm tư uống rượu. Nhưng Liên Thành cố ý treo hắn, chính là không nói, đem bầu rượu đưa cho hắn lúc sau chính mình cầm lấy một hồ uống một ngụm, thiên quá lãnh, rượu nhập khẩu băng hàn, tiến vào giọng nói lại là nóng hầm hầm. Tới rồi trong bụng giống như là hỏa ở thiêu, Liên Thành lập tức liền cảm thấy toàn thân đều ấm lên. Nàng phe phẩy bầu rượu, không chút để ý mà cùng Cẩn Nguyên nói chuyện thiếm. Cẩn Nguyên à, có bao nhiêu lâu không có tới qua nhân gian. Cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không phải đáp ứng ta, mau nói cho ta biết. Liên Thành càng không, ai, thái độ hảo một chút, Cẩn Nguyên ma quân, hiện tại chính là ngươi ở cầu ta. Thành thành thật thật ta hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì, nói không chừng ta quá độ thiện tâm liền nói cho ngươi. Thấy Cần Nguyên trong mắt tiệm khởi vẻ giận, Liên Thành hướng bên cạnh xê dịch, đừng nóng giận à, nơi này như vậy cao, ngươi nếu là đem ta sợ tới mức ngã xuống đi ta đã có thể thi cốt vô tổn, đến lúc đó càng sẽ không có người nói cho ngươi ngươi muốn biết những cái đó sự. Cần Nguyên bại hạ trở tới, không kiên nhẫn mà trả lời, 500 năm. Nga. Liên Thành chân lúc gần lúc hiện, 500 năm, rất dài sao. Ngươi bất quá một giới phàm nhân, dài nhất sống không quá trăm tái, 500 năm ngươi nói trường sao. Liên Thành gật đầu. Nói giống như rất có đạo lý, nhưng là gần như vậy, không cảm thấy quá mức hẹp hỏi sao. Pháo hoa chậm chạp không tới, Liên Thành chờ đến có chút sức ruột, nàng đứng lên vọng, gió lạnh từng trợ, đem nàng áo chẳng tuổi đến cổ lên, Liên Thành rỗi tay hấn một chút, hướng cẩn lên bên kia xê dịch, nhìn thiên, như suy tư gì mà nói, triều khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Ta phía trước đọc sách khi thư thượng nói có một loại đại thụ kêu xuân, 8.000 năm vì xuân, 8.000 năm vì thu, nhưng ở thiên địa chi gian. Cũng bất quá dây lát lướt qua, một lát thời gian. Người muốn nói cái gì? Không có gì, ta mấy ngày trước đây ở ven đường tiểu thương thấy bọn họ ở bán đế cơ kích chống đồ, đột nhiên cảm thấy thời thế đổi thay, hàm xương đế cơ thân vẫn đã gần đến vạn tái thời gian, thượng có thế nhân kính ngưỡng, hoa súc tôn thượng mất cũng có 500 năm, còn có người như vậy một cái đệ tử ghi khác, mà ta chờ mệnh nếu lục bình, một thân phiêu bạc vô can, không gì thành tựu nếu là đã chết, kia đó là đã chết, không ai sẽ nhớ rõ. Cần nguyên vô vô nàng vai, ngươi nếu là đã chết, còn có ta nhớ rõ. Liên Thành cười, ta đã chết có ngươi nhớ, nếu là ngươi đã chết đâu. Kỳ thật chết chính là đã chết, Hà Tất là người nhớ rõ, từng có cái thánh nhân từng nói, mỗi cái sinh mệnh đều đáng giá ghi khác. Nhưng là nhớ rõ thì tốt rồi, tốt nhất ở thường thường đi trước mồ, thiêu điểm tiền, Hà Tất lại quấy dày bọn họ, hoặc là đã thực khổ, đã chết còn không được an giấc ngàn thu, nhiều khó chịu. Vòng đi vòng lại, Liên Thành vẫn là nói ra chính mình hôm nay tưởng lời nói Nàng cảm giác được Cần Nguyên đặt ở nàng trên vai tay chậm dại thu hồi đi, lạnh rộng hỏi nàng, ngươi vẫn là tưởng khuyên ta từ bỏ. Ngươi không nên từ bỏ sao? Liên thành dơ tay chỉ vào phía dưới rộn ràng nốn nháo đám người, ngươi xem bọn hắn, cực cực khổ khổ cả đời, đều ở vì chính mình mà bốn ba, mà ngươi đâu, nằm gai nếm mật 500 năm, liền vì một cái hư vô mở mị tảo tưởng, vì thế thậm chí đem chính mình tánh mạng đều phải đáp đi vào, không cảm thấy đáng tiếc sao. Sư phụ không giống nhau. Cần Nguyên thực cố chấp. Sư phụ đối ta có dưỡng rục dạy dỗ tri ân, nếu là không có nàng, ta liền sớm đã chết. Cho nên đâu, người rốt cuộc là muốn cho nàng trở về hảo hảo cảm thụ thế gian này, vẫn là vì người bản thân tư dục người cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa, muốn tìm cá nhân trở về cùng ngươi làm bạn. Cần nguyên xoay đầu không đáp lại. Liên thành tiếp tục nói, hoa súc tôn thượng đã từng nói qua, làm người quá vất vả, ái hận giận si, nhân sinh trăm vị, giống như là một chén lăn lộn vô số tạp liêu canh canh. Nhưng ngươi còn không thể không bóp mùi uống xong đi, liền vì nhấm nháp như vậy chỉ có một chút ngọt Chính là đại gia còn muốn làm người, thậm chí tưởng lâu lâu dài dài kéo dài bi thảm nhân sinh, cho nên mới sẽ đi tu tiên, bởi vì chỉ có tồn tại, mới có thể nhìn vạn trượng hồng trần, phồn hoa tựa khẩm. Ngươi thân là nàng duy nhất truyền nhân, như thế nào một chút giác ngộ đều không có học được. Ngươi như thế nào biết nàng nói qua cái gì. Liên thành núm bay, không chút để ý mà nói, thực ngoại ý muốn sao. Ta biết đến sự tình nhưng nhiều lắm đâu, không ngừng như vậy một kiện. Liên thành trận trắng mắt, nàng chính mình viết lời kịch, có thể không biết sao. Bất quá giờ phút này nàng còn muốn bưng cường điệu tiếp tục nói, hoa súc tôn thượng đã sống được đủ lâu, có thể lấy cái loại này phương thức chết đi, nàng hẳn là cảm thấy mỹ mãn, hà tất lại đi quấy dày nàng đâu. Đến nỗi ngươi, ngươi còn có ta à, tuy rằng ta sống không lâu, nhưng ở ta hữu hạn sinh mệnh nhất định sẽ tận lực làm bạn ngươi, ngươi đâu, cũng không cần suốt ngày mặt mà tủ mày hê. Đòi chết đòi sống, ngươi chính là ma quân, phải làm đại sự. Thấy Cẩn Nguyên không nói chuyện, Liên Thành lại bổ sung nói, ta nói xong rồi, ngươi nghe đi vào vài phần ta cũng không đệ bụng, nhưng là ta không có lửa ngươi, ngươi muốn cứu hoa súc tôn thượng, đi hỏe giang sơn có thể thử một lần, nhưng là cơ hội xa vời, ta khuyên ngươi không cần. Bóng đêm đen nhánh, nàng lời nói giống như hàng tuyết ngưng tụ thành băng lăng, đem Cẩn Nguyên cuối cùng khôi giáp đánh rách nát bất ham, hắn từ biển máu chung đi tới, lập với trong bóng tối mang theo một tia si tâm vọng tưởng ngưng tụ thành khối giáp, giữ gìn kia chỉ có tự tôn, vào giờ phút này, nơi đây đều không còn sót lại chút gì. Mà đầu sỏ gây tội, như cũ mang theo nhàn nhạt mà ý cười đứng ở nơi đó, quanh thân bị ấm áp bao phủ, đối chính mình tội ác hoàn toàn không biết gì cả, còn vươn tay hướng hắn này tội ác người kỳ hảo, nói cho hắn, ta sẽ bồi ngươi, thẳng đến sinh mệnh cuối. Như vậy tươi sống sinh mệnh chiếu sáng lên hắn xương khô, sao lại có thể như vậy sinh cơ dạt dào, vĩnh viễn sinh cơ bừng bột. Cần Uyên cảm thấy chính mình ở Genet, hắn không dám khát vọng lại để cho người khác dễ như trở bàn tay, hơn nữa không chút nào bùn xỉn chia sẻ người khác. Nàng sau lưng là vạn trượng cao lầu, đem nàng đẩy xuống, nhìn như vậy mỹ lệ biến mất, sở hữu tốt đẹp bị hung hăng xé rách, mới là hắn nên làm sự. Chính là cuối cùng, Cần Nguyên lại duỗi tay đem nàng xả nhập trong lòng ngực, ôm chặt lấy, cảm thụ nàng ấm áp thân hình, ấm áp kia đóng băng tâm mạch. Liên Thành bị Cần Uyên động tác hoảng sợ, sững sốt một chút, đột nhiên chân trời sáng lên phá hoa. Liên Thành lấy lại tinh thần, rôi tay xoa hàn bối, mỉm cười nói, Cẩn Nguyên, xem, kia pháo hoa nhiều xinh đẹp, chúng ta vẫn là chờ tới rồi. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, bất luận cái gì đáng giá có được sự đều đáng giá chờ đợi, chờ thời gian càng dài, kết quả liền càng hạnh phúc. Thật lâu sau, Liên Thành nghe thấy Cần Nguyên nói, ngày mai, chúng ta xuất phát đi vu Hàm Quốc. vu Hàm Quốc mà không phải hòe Giang Sơn, có phải hay không có thể thuyết minh, Cần Nguyên tạm thời buông hoa xúc sống lại một chuyện. Liên Thành vui mừng quá đỗi, hương phấn mà nói, hảo. Như kê thực hiện được, Liên Thành thừa Cẩn Nguyên không chú ý đem trong tay háo tờ giấy nhỏ ném đi ra ngoài, sau đó trở tay ôm lấy Cẩn Nguyên. Nàng cũng không phải một cái thực sẽ giảng đạo lý lớn người, nhưng là lần đầu tiên thử xem, kết quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Đến nỗi nàng tỉ mỉ chuẩn bị tờ giấy, có lẽ sẽ bị người dâm thành bùn lầy, có lẽ sẽ bị người có tâm nhặt được, dù sao không sao cả. Đầy trời pháo hoa chiếu sáng không chung. Phía dưới là mọi người hưng phấn mà thanh âm, náo nhiệt phi phạm, nhưng kia phân náo nhiệt cùng bọn họ không quan hệ. Cao lầu phía trên, bọn họ gắt gao ôm, thế giới vô biên, chỉ có một người gắn bó. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, công lược đối tượng hảo cảm độ dâng lên đến 20%, vu Hàng Quốc cốt truyện sắp mở ra, thỉnh ký chủ dẫn dắt công lược đối tượng tốc tốc đi trước vu Hàn Quốc. 23 ly hôn. Nếu không phải có ngàn giảm phù, phòng chừng bọn họ thật đúng là không thể đúng hạn tới vu Hàn Quốc. Dù vậy Chờ thành cùng cẩn nguyên đi thời điểm, lại phát hiện trong thành đã là một mảnh răng đèn kết hoa, nơi trốn sinh ca. Ma còn đến, quốc chủ tự nhiên muốn ra tới đón chào. Vũ Hàm Quốc cùng mặt khác nhân tộc bất đồng, bọn họ nghe nói có thể truyền đạt thần ý chỉ, bởi vậy cùng lục giới bù đắp nhau, đó là ma tộc yêu tộc cũng thường có lui tới, bằng này bảo hộ chính mình thiên cư một góc an ổn. Cho nên đối với vị này trường tụ thiện vũ quốc chủ, liên thành nhưng thật ra rất tò mò. vu Hàm Quốc chủ năm du 60. Là cái thân hình câu lũ, tóc bạc trắng lao giả, nhưng mà hai mắt tinh quang hệ ra, tinh thần phân chấn, nhìn thấy Cẩn Nguyên cười to ba tiếng, thanh như trung lớn, ma quân tới vội vạn, tiểu nữ hỷ yến đến ma quân chúc phúc, là ngô chờ tam sinh chi hạnh A Đối như thế khen tặng chi ngữ, nếu là thành hề, tất nhiên hồi thượng vài câu, làm hai bên không đến mức xấu hổ, nhưng ở Cẩn Nguyên nơi này, hắn chỉ là gật đầu. Liên thành hòa giải, đem trước đây chuẩn bị tốt Minh châu đệ thượng, đây là ma quân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chúc công chúa cùng phò mã cầm sát hòa minh, bách niên hảo hợp. Ma quân có này cấp giới, thật là tuệ nhãn thức châu. Vậy đa tạ, thỉnh ma quân ngồi vào vị trí, không lâu liền muốn hành lễ. Hôm nay, hành lễ. Cần Nguyên thấp giọng hỏi Liên Thành, hôm nay là sơ mấy? Sơ 7A. Thiệp mời thượng viết nhật tử không phải sơ 8 sao. Liên Thành lấy ra thiệp mời, đối Nga, chẳng lẽ này vu hàm quốc phong tục kết hôn còn diễn tở. Tự nhiên sẽ không có như vậy tập tụ. Liên Thành cùng Cẩn Nguyên hướng bên trong đi, đột nhiên nghe thấy có người kêu nàng, quay đầu lại nhìn lại mới thấy là Lăng Du cùng Linh Tê. Lăng Du hướng Cẩn Nguyên chắp tay hành lễ tính chào hỏi, nhẹ nhàng thở ra đối Liên Thành nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, đuổi đến vội vạn, hôm nay đại hôn, hôm nay các ngươi mới đến. Hôm nay, hôm nay đã là sơ tám, các ngươi lại muộn tới một ngày chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ. Cẩn Nguyên xem Liên Thành, Liên Thành lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Linh tê lẻn đến bên người nàng vòng quanh nàng dạo qua một vòng, hướng tiểu thú giống nhau người tới người lui, cuối cùng rắc cổ tay của nàng hỏi, "Liên Thành sư tỷ, ngươi lại bị thương?" Cái này lại tự dùng liền rất linh hồn. "Đạo không phải bị thương, chẳng qua mấy ngày trước đây vì giúp Cẩn Nguyên dưỡng thương nàng chính mình lấy máu lưu lại vết thương còn không co khỏi hẳn." Lộ ra một đoạn lỗ trắng bố vừa lúc làm linh tê mắt sắp thấy. Lăng Du cũng mày hỏi, "Các ngươi làm cái gì đi?" Linh tê càng trắng ra Đã sớm nói làm sư tỷ cùng chúng ta ở bên nhau, người khác đều bảo hộ không được ngươi, quá đáng thương. Liên thành sau lưng chính là cần uyên, tuy rằng không có thấy, nhưng là có thể cảm nhận được dần dần bao phủ hạt khí, không cần phải nói, vị kia đại lao nhất định lại ở chừng nàng. Nàng vội vang nói, không có việc gì, chính mình không cẩn thận làm cho, đã tốt không sai biệt lắm. Phải không? Linh tê giống như không tin, ở nàng trên cổ tay sờ tới sờ lui, nhìn qua giống như rất nghiêm trọng à, bao như vậy hầu. tiểu nha đầu. Đa thật không có việc gì. Liên Thành rút về tay, xoa linh tê trên mặt trẻ con phỉ, đa tạ ngươi quan tâm sư tỷ, nột, khen thưởng ngươi một con đại miêu. Nói Liên Thành liền đem vẫn luôn ôm Khanh Khanh nhét vào linh tê trong lòng ngực. Khanh Khanh cái này lười ra hỏa ngủ một đường đến bây giờ cũng chưa tỉnh, càng không biết Liên Thành đã đem nó cất bán, còn ở linh tê trong lòng ngực cùng cùng, tìm cái thoải mái địa phương tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Nhưng linh tê chú ý điểm lại ở nó bao bang gặm móng nuốt thượng, nô, no, vì cái gì Khanh Khanh cũng bị thương? Hảo đáng thương, hảo đáng thương. Linh tê bản chất vẫn là cái hài tử, tâm tư luân thuần, thực mô đã bị khanh khanh móng vuốt hấp dẫn ánh mắt, không rảnh bận tâm liên thành. Lăng Du còn muốn nói cái gì? Liên Thành đánh gây hắn, "Lăng Du sư minh, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là ta trưởng thành, ngươi hẳn là quan tâm nào đó sẽ không chiếu cố chính mình, tùy thời có khả năng bị người bắt cóc tiểu nha đầu." Tỷ như hắn phía sau ôm một con hung thú mà không biết vị kia. Lăng Du nhìn xem cột nhà Liên Thành, lại nhìn xem Ngây Thơ Vô Tri Linh Tê. Bất đắc dĩ thở dài, mạng nhãn đều là đối này hai cái không nghe lời tiểu nha đầu bất lực. Thật vất vả đuổi đi lăng du cùng linh tê, Cần Nguyên lại nắm lấy nàng bối ở sau người tay, mềm nhẹ mà vứt ve, mềm nhẹ đến liên thành lông tơ dự ngược, ngài lao có việc gì sao? Cần Nguyên hỏi nàng, rất đau sao? Này vô nghĩa chỉ nghĩ làm liên thành trận trắng mắt, bất quá nàng vẫn là nói, không đau, một chút cũng không đau. Nói thật, ta nói không thương người tin sao? Không tin. kia đến không được. Liên Thành thu hồi tay, đau cũng đau qua, lại nói này đó cũng không có gì dùng, bất quá dùng vài đạo xèo đổi ngươi một cái mệnh vẫn là rất có lợi mua bán. Thấy Cần Nguyên vẫn là vẻ mặt buồn bực, Liên Thành trụt vai hắn, ngươi không cần thiết làm ra này, phúc biểu tình cảm thấy thua thiệt ta rất nhiều, ta nói rồi, ta có thể sống sót cũng là có ngươi công lao, hơn nữa chúng ta hiện tại là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu, một vinh đều vinh, cho nên ngươi còn không bằng cố lên nỗ lực, biến cường đại điểm, mới không tính cô phụ ta. Liên Thành nói xong nhảy nhảy lộc cộc đi phía trước đi, phía trước náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn nàng, lại nghe thấy Cẩn Nguyên ở phía sau lầm bầm lầu bầu, nếu ta không được đâu. Liên Thành nghỉ chân, quay đầu, cấp Cẩn Nguyên một nụ cười rặng rỡ, người nhất định hành. Có nàng cái này thân mụ làm bảo đảm, còn có cái gì không được. Chính là thân mụ hiện tại lại không cách nào báo cho Cẩn Nguyên vì sao sơ bảy biến sơ 8 vấn đề này. Cẩn Nguyên lời thề son sắc nói, ta sẽ không nhớ lầm nhật tử. Ta lúc trước còn nói ta sẽ không nhớ lầm lộ trình đâu. Kết quả bị cái kia hắc y ghi nhân vào mặt, thật đúng là 50 dặm mà không phải 500 dặm Liên thành nói, có lẽ ngàn giảm phù quá nhanh, chúng ta đem thời gian chạy tới. Người muốn châm chọc ta không cần thiết như vậy quanh coi lòng vòng. Liên thành tức khắc ách nôn, nàng run cơ linh 4 đỉnh vui vẻ vui vẻ, lại vô ý thức đụng vào ma quân đại nhân vô pháp vẽ đùa này cọc tâm sự, tội lỗi tội lỗi. Liên thành lại nói, ai nha, cái này không phải trọng điểm, không sao cả Không quan trọng cao mày, khó coi. Nghe vậy cần nguyên lập tức mặt mày dãn ra. ma quân tự nhiên là ngồi ở thủ vị, đối diện là Lăng Du cùng Linh Tê, tiên giới đứng đầu. nay hạ đó là ân tuyết y dì xuyên vân lâu thuộc về tiên giới đệ nhị đại môn phái. Xuống chút nữa liên thành xem không lớn rõ ràng, tiến hội phía trước phía sau, liên miên không dứt, có thể thấy được vu hàm quốc quốc uy không giảm. Ngày tốt giờ lành buông xuống, vu hàm quốc chủ cao ngồi chủ vị, quanh thân truyền đến từng trận tiếng trống Đắng người dần dần an tĩnh lại chân trời bay tới ngũ sắc màu tước khẩu hiện cánh hoa hoa vũ sôi nổi rơi xuống phủ kín mặt đất trên mặt đất là một mảnh vui mừng chi sắc chân trời là đầy trời dáng màu thiên cùng điệu tương chiếu giỏi đẹp không sao tả xiết màu tiếng chống ngăn là tiếng vang theo lệ quan một tiếng cao huống một bộ phận màu tước thẳng ra mọi người đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tước nhi đắp thành nhi cầu mang theo một đôi Bích nhân hướng khách khứa đi tới Nam tử cao lớn Anh Tuấn hồng bào thêm thân Đầu mang kim quan, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy vui mừng. Trong tay hắn nắm lừa đỏ, lừa đỏ một chỗ khác đó là hắn Tân Nương. Tân Nương mang theo khăn đoàn, nhìn không ra dung mạo, nhưng nhất cử nhất động hãy còn thấy khí chất bất phàm. Tân Nhân giẫm lên cầu hỷ thước đi đến Vu Hàm quốc chủ trước mặt, Vu Hàm quốc chủ hỉ không thắng thu. Cần Uyên lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, liên thành thấp giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Cái kia phò mã tựa hồ có chút quen mắt, có thể là từng có gặp mặt một lần. Chờ quay đầu lại hỏi một chút hắn tên gọi là gì. Hai người khi nói chuyện, thân nhân đã chuẩn bị hành lễ. Đáng giá nhắc tới chính là, mặc dù vua Hàm Quốc có loại loại bất đồng, nhưng vẫn là nhân tộc, tuần hoàn nhất truyền thống lê nghi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Biến cố chính là phát sinh ở tam bái thời điểm. Lễ quan sướng uống, phu thê đối bái. Phò mã cùng công chúa xoay người không lưng chuẩn bị hành lễ, đang lúc đứng dậy khi công chúa lại một trưởng đánh vào phò mã ngực. Phò mã tuy là nam tử. Nhưng giờ phút này cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa sinh xôi lui vài bước. Công chúa động tác thực mau, hơn nữa quá mức đột nhiên, mọi người thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Đang ở lúc này nàng lại đột nhiên nhắc lên khăn đoan, Sơn Thủy Họa giống nhau ôn nhu mặt mày che kín sát ý nàng trong tay không biết khi nào nhiều đem truy thủ, thẳng tắp hướng quốc chủ phương hướng đâm tới. Quốc chủ tuy cũng chưa từng lường trước chính mình nữ nhi sẽ vào giờ phút này hành thích chính mình, nhưng mà xuất phát từ bản năng vẫn là ra tay che đậy, khá vậy chỉ ngăn trở nhất chiêu. Công chúa một chân đá hướng hắn bụng, quốc chủ ăn đau hết sức, công chúa rút đau chém nữa, nhất chiêu liền thứ hướng về phía quốc chủ ngực. Người tới, hộ giá. Trung quanh thị vệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đem trong tay trường kích chỉ hướng hành hung công chúa. Công chúa đối nguy hiểm chí nếu không có gì, xoay người huy tay háo liền đưa bọn họ vứt ra đi thật xa. Theo sau xoay người muốn đi, nàng thân hình quỷ dị, mấy cái túng càng liền không thấy bóng người. Hôm nay tới đây tiệc cưới đều không phải người bình thường chờ. Thấy vậy trạng hướng có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lang du trước đuổi theo, ân tuyết y cùng linh tê theo sát sau đó, phàm là có thể động thủ đều theo đi lên. Liên thành giữ chặt Cẩn Nguyên, trước cùng ta đi xem bị thương người. Chính là lúc này xem đã không có gì dùng, quốc chủ trước ngực một tảng lớn vết máu, liên thành sờ hắn mạch đập, lại chỉ đối Cẩn Nguyên lắp đầu. Thương, ngưng, là phò mã. Hắn tử hồ cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là gian nan đứng dậy theo mọi người hướng công chúa phương hướng đuổi theo. Liên Thành hỏi Cần Nguyên, hiện tại làm sao bây giờ? Theo sau nhìn xem, chân trời sáng lên màu đỏ phá hoa, là vu Hàm Quốc thị vệ ở đưa tin. Như vậy nhiều người, càng là ở vu Hàm Quốc nội, công chúa tự nhiên là không chỗ chạy trốn. Càng diệu chính là, nàng chạy địa phương là một chỗ tử lộ, một tòa cao lớn thạch thắp chặn nàng đường đi. Lang Du mang mọi người đem nàng bao quanh vây quanh, thẳng đến giờ phút này vị này đại sư minh như cũ một bộ bình đạm không kinh bộ ráng. Công chúa, việc đã đến nước này vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Vu Hàm Quốc thị vệ nhưng thật ra trắng ra nhiều, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, người này bất nhân bất hiếu, giết hại chúng ta quốc chủ, nàng phụ thân, ngay tại chôn xử tử là được. Ở âm ý trong tiếng công chúa xoay người lại, nàng là một cái diện mạo ôn nhu cô đường, chỉ là hiện tại nửa người nhiễm huyết, trên mặt hay còn mang vết máu, thêm vài phần tàn nhẫn. Đối mặt như thế hiểm cảnh nàng lại biểu hiện thản nhiên tự đắc, ngâm khẽ nói, "Cắt sinh hung sở, liễm mạn với giá." Dư Mỹ vung này Ai cùng? Một chỗ? các sinh mông gai, liễm mạn với vực. Dư Mỹ vong này, ai cùng? Độc tức? Thương ngưng phỏ mã kéo bị thương thân thể rốt cuộc tới rồi, trước mắt bi thương nhìn công chúa. Mà công chúa ánh mắt lại so với hắn càng bi thương vài phần, nàng sướng xong cuối cùng một câu, ở mọi người rút kiếm tương bức chung, đi bước một lui về phía sau, liền ở mọi người đều cho rằng nàng muốn lần thứ hai chạy trốn mà tiểu tâm đề phòng khi nàng lại độ nắm lên truy thủ, để ở chính mình trên cổ, tay một hoài. Huyết bắn ba thước. Thương ưng. Cần nguyên ở công chúa tự vận trước một giây che lại nàng đôi mắt, không cần xem. Đã biết kết cục, xem không lại xem có cái gì khác nhau. 24 thời gian. Đỏ thấm đèn lồng châm chính vượng, trong viện vẫn là một mảnh răng đèn kết hoa vui mừng bộ dáng, nhưng mọi người trong lòng lại là một mảnh bi thương. Đỏ thấm hỷ tự ở bọn họ trong mắt cũng ảm đạm thất sắc. Thương ưng công chúa kia một đao hạ đến tàn nhẫn tay, đầu đều cơ hồ cắt bỏ, lập tức liền chặt đứt khí. Phỏ mã thấy thế khí huyết quay cuồng hôn mê bất tỉnh. vu Hàm Quốc người hầu luống cuống tay chân đem này, người chết cùng nửa chết nửa sống người nâng trở về, lại ra tới mấy cái đại quan linh tinh người đối khách khứa liên thanh xin lỗi, an bài bọn họ trở lại vương cung bên trong nghỉ ngơi. Rõ ràng là vì hỷ sự mà đến lại rơi vào đầy đất hôn đột, mọi người mất hứng không thôi, lại cũng vì này biến cấu nghi hoặc không thôi. Đặc biệt là như Linh Tê giống nhau không chịu ngồi yên. Trên đường trở về Linh Tê liền vẫn luôn hỏi, Cái kia công chúa vì cái gì làm như vậy? Thoạt nhìn phò mã cùng quốc chủ đối nàng đều thực hảo, nếu là ta có người đối ta như vậy hảo, ta mới luyến tiếp chết đâu. Liên Thành nhìn Lăng Du liếc mắt một cái, nghĩ thầm này buồn nha đầu thật là đang ở phúc chung không biết phúc, trên đời sao có thể sẽ có so Lăng Du sư huynh càng tốt người. Lăng Du sờ nàng đầu, nói đến cùng này bất quá là người ta ra sự, chúng ta vẫn là không cần hỏi nhiều, chờ Vu Hàm quốc dần dần yên ổn, chúng ta liền xin từ trước rời đi. Quốc chủ đã chết, công chúa cũng không có Này vua Hàm Quốc hay là vô chủ? vu Hàm Quốc chủ trừ một nữ ở ngoài lại vô con nối roi, bọn họ nhất tộc cũng là con nối roi đơn bạc, nghĩ đến là muốn kêu hành lễ hành đến một nửa phò mã làm chủ, hôm nay chứng kiến, này trong thành thị vệ đối phò mã thậm chí so đối công chúa còn nhiều vài phần tôn kính. Linh Tê Dịu Dít nói cái không ngừng, Lăng Du kiên nhẫn giải đáp, thật sự là trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Xem đến liên thành này chỉ độc thân cẩu chỉ có thể hướng cẩn lên bên người thấu hai cái độc thân cẩu ghé vào cùng nhau liền không cô đơn. Nhưng sự tình còn không có kết thúc, chờ bọn họ trở lại cho ở khi lại thấy chung quanh loạn thành một đoàn, nơi đây chủ đều là tiến đến xem lễ khách cửa, phi phú tức quý, xem bộ dáng này là có đại sự xảy ra. Liên thành nhón chân khắp nơi nhìn xung quanh, thấy phía trước có một đống người làm thành một vòng, vòng trung tâm là mặt đỏ thai hồng ân tuyết y có thể đem vị này đại thiếu ra khí thành dáng vẻ này, định phi thường sự. Ân tuyết y y cũng thấy bọn họ Gia nan mà tử trong đám người dây rũa ra tới, hướng Lăng Du bên này chạy tới. Kêu bang nhân tự nhiên sẽ không tha hắn, ô ương ô ương theo lại đây, đen nghìn nghịt một đám, người xem kinh hãi. Lăng Du nâng kiếm ngăn lại mọi người, hỏi ân tuyết ý đi hề, ân công tử, đây là nháo loại nào? Cùng ta không quan hệ, có cái cô nương tìm không thấy, bọn họ liền tới tìm ta. Cô nương? Lăng Du lại hỏi, cái gì cô nương? Một cái mập mạp nam tử bài trừ tới, vẻ mặt nôn nóng mà nói, ta nãi bách Việt vương thị vệ. Lạc đường đúng là ngô vương ái thê. Linh tê khó hiểu, lạc đường tìm là được, ngăn đón ân công tử làm cái gì, các ngươi không thể xem nhân ra xinh đẹp tưởng các ngươi phu nhân trở nên đi. Tự nhiên không phải, chỉ là phu nhân mất tích phía trước từng có người thấy nàng từ ân tuyết y công tử tiểu viện chung quanh lưu lại, lại sau đó liền không có bóng dáng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể cầu ân công tử nói ra tình hình thực tế. Ân tuyết y gấp đến độ vào đầu bức ai, ta nói ta không quen biết các ngươi cái gì phu nhân, ta cũng không có gặp qua Ngươi hỏi lại ta một vạn biến ta cũng không có gặp qua. Béo thị vệ lại không buông tha hắn, công tử à, ngươi cũng biết, từ hôm nay dậy sớm liền lạc đường không ít nữ tử, hiện giờ chúng ta phu nhân cũng lạc đường, chúng ta vương cũng là lo lắng, còn thỉnh ân công tử theo thật đã cáo. Thật là công nói công hiểu lý bà nói bà có lý, lập tức cũng liên lụy không rõ, lang du rất khoan nói, các vị, ân công tử nếu nói không có kia đại gia vẫn là đi nơi khác tìm xem, ta sẽ tự hướng ân công tử dò hỏi rõ ràng. Đến lúc đó có manh mối lại thông tri ngại. Lăng Du nói chuyện cũng coi như có điểm phân lượng, kêu béo thị vệ làm Lăng Du luôn mãi cùng hắn bảo đảm sẽ không bởi vì Quảng Minh môn cùng xuyên vân lâu quan hệ mà làm việc thiên tư, mới mang theo người đi địa phương khác. Ân tuyết y gì hề nhẹ nhàng thở ra, hàm chương minh, hôm nay đa tạng người, bằng không ta cũng thật không biết làm thế nào mới tốt. Không có việc gì, chỉ là người thật sự không biết kêu bách Việt vương phu nhân hướng đi. Ân tuyết y gì gấp đến độ dầm chân, ta như thế nào sẽ biết. Hàm Trương huynh hay là không tin ta? Kỳ thật Ân Tuyết y kia bản chất không xấu, chỉ là trời sinh tính nóng nảy hiếu động, gặp chuyện lỗ mãng, ngược lại vỏ chăn đi vào, càng nói càng hồ đồ. Xem hắn tú khí trên mặt che kín mồ hôi, sốt ruột không được lại cái gì đều nói không rõ, Liên Thành còn cảm thấy rất có vài phần là thú. Cần Uyên lại vào lúc này đem nàng lôi đi, nơi đây kỳ quạc, chính ngươi tiểu tâm chút, không cần nơi nơi chạy loạn. Ai, chờ một chút ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Cần Uyên không kiên nhẫn mà nói. Ngươi cùng bọn họ đâu ra như vậy nói nhiều. Liên Thành dựng thẳng lên ngón tay khoa tay múa chân, liền một câu, cuối cùng một câu. Nàng hỏi Linh Tê, Linh Tê, khanh khanh đâu? Tiến thành Liên Thành liền đem khanh khanh ném cho Linh Tê chiếu cố, hôn lễ bắt đầu khanh khanh cũng ở nàng trong lòng ngực, chỉ là sau lại đại gia loạn thành một đoàn, Liên Thành lúc này mới nhớ tới suối quẹ khanh khanh. Linh Tê tựa hồ cũng vừa vừa định lên, đối nga, khanh khanh đi đâu vậy? Liên Thành đỡ chán. Nghĩ thầm nàng khi nào đem chính mình đi lạc đều chẳng có gì lạ. May mắn còn có lăng du cái này thanh tỉnh, đã làm thị nữ đưa về các ngươi phòng, khanh khanh tựa hồ rất mệt, vẫn luôn ngủ. Đa tạ lăng du sư hình. Đi. Cuối cùng một câu nói xong, cần nguyên rốt cuộc đem Liên Thành kéo đi. Khanh khanh tựa hồ thật sự rất mệt, sáng sớm liền ngủ, ngủ đến bây giờ, từ hình thú biến thành hình người, đĩnh đặc nằm ở trên giường, còn đánh hô. Liên Thành vừa thấy này liền nói, à, này tố chất tâm lý không tồi Vẫn bên ngoài Tình Phong huyết Vũ, ta tự bình yên bất động. Na Nguyên bản còn tưởng giúp Khanh Khanh đắp chăn đàng hoàng, làm nó an ổn ngủ. Ai ngờ cần nguyên cái này thô bạo chủ nhân một chân liền đem nó đánh tỉnh, lạnh giọng nói: "Tỉnh tỉnh, đi ra ngoài góc đêm." "Nô, no, chủ nhân." Khanh Khanh hình người là cái thủy nộn thiếu niên, ăn mặc áo lục, nộn giống căn hành lá giống nhau. Vừa mới tỉnh ngủ mở to mê mang mắt to, ngoại thanh mại khi nói chuyện, liên thành tâm đều mềm, còn tưởng khuyên vài câu buổi tối lạnh không cần đi ra ngoài góc đêm nói. Kết quả nàng còn không có mở miệng, cần uyên lớn hơn nữa thanh quát, nghe không hiểu lời nói sao. Chạy nhanh đi ra ngoài, đừng nói khanh khanh, Liên Thành cũng hoảng sợ, đem còn ở kinh hách chung khanh khanh chạy nhanh từ trên giường túng lên, biên ra bên ngoài đẩy nó biến nói, chạy nhanh đi chạy nhanh đi, hảo hảo các đêm, một con lão thử đều không được bỏ vào tới quấy dậy người chủ nhân ngủ. Mở cửa, đẩy người, đóng cửa. Liên Mạch lưu loát, Liên Thành vô vô tay, ra đây cũng đi ngủ, mà quân nghỉ ngơi đi. Ngươi đi đâu? Đương nhiên là đi ta nên đi địa phương. liền tại đây. Cần Nguyên chỉ vào giường, hôm nay buổi tối ngươi ngủ này trước giường. Liên Thành sờ sờ lui về phía sau một bước, như vậy tựa hổ, không lớn phương tiện đi. Ngươi không nghe thấy sao? Gần nhất mất đi thật nhiều nữ tử, ngươi nếu là cũng ném, kia mới nghiêm túc không có phương tiện. Chính là, nam nữ thụ thụ bất thân, ta vì ngươi danh dự suy nghĩ. Cần Nguyên không khỏi phân trần đem nàng để trở về ấn ở trên giường ngồi xong Cái này liền không cần ngươi lo lắng, không ai dám chuyển ta nhàn thoại. Nói thật là cung vọng, cũng không biết lúc trước hắn đến một ái thiếp ba ngày ba đêm không ra khỏi cửa lời đồn đãi là như thế nào chuyển mọi người đều biết. Bất quá này dường đệm nhưng thật ra rất mềm, nói vậy ngủ lên cũng thực thoải mái, nếu chủ nhân quyết ý muốn cho, nếu nàng lần nữa chối từ có phải hay không liền có điểm không được tốt. Nếu cần liền luôn mãi thỉnh cầu, liên thành cảm thấy chính mình cố mà làm ngủ thượng một đêm, tóm lại 20% hảo cảm độ. Tốn Mộ Cẩn Uyên lại không phải cái sắc chung quỷ đói, hẳn là không đến mức đem nàng thế nào. Nàng đang chuẩn bị ngủ khi lại thấy Cẩn Uyên ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn chọn bức đèn xem trước đây Vu Hàm Quốc gửi cho hắn thi mời, Liên Thành Nguyên bản muốn hỏi muốn hay không để lại cho hắn một nửa giường, lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến gõ càng thanh, giờ tí buông xuống, nên là nghỉ ngơi thời điểm. Nghe thế thanh âm Liên Thành cảm thấy hôn hôn trầm chầm, chầm, không bao lâu liền ngủ rồi. Ngay thứ hai nàng là bị bên ngoài ồn ào thanh bừng tỉnh, nàng lười biếng mà xoay người. Mỹ mắt giống dính vào cùng nhau dường như mở to đều không mở ra được. Nửa mộng nửa tỉnh gian thấy ngồi ở trước giường Cẩn Nguyên chính diện vô biểu tình nhìn nàng, Liên Thành trợn thanh tỉnh, lập tức ngồi dậy tới. Cần Nguyên đối Liên Thành như thế đại phản ứng nhưng thật ra vẻ mặt Trấn định, ngủ ngon sao. Con Hảo, mà quân đâu? Ta một đêm không ngủ. Cần Nguyên nói như thế, nhưng là vẫn chưa hiện ra mệt mỏi, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài ở xảo cái gì. Nga, Hảo. Liên Thành đặng đóng giày mở cửa đi ra ngoài. Lại thấy bên ngoài kêu loạn một đoàn người tới tới lui lui, cao rộng kêu là cái gì? Sư tỷ Liên thành quay đầu lại, thấy linh tê chính chiều bọn họ nơi này đi tới, ngươi chừng nào thì tới vu Hàn Quốc, ngày hôm qua đưa tin không phải nói còn muốn đoạn thời gian mới đến sau. Ta ngày hôm qua đến. Ta đây như thế nào không có thấy, ai nha, sư tỷ ngươi như thế nào lại bị thương, có phải hay không cái kêu cẩn nguyên ma quân không có bảo vệ tốt ngươi? Liên thành cảm thấy không cần thiết tiếp tục như vậy đối thoại, ngược lại hỏi nàng. Linh tê, đây là làm sao vậy? Nga, hôm nay buổi sáng lên có mấy cái nữ tử vô duyên vô cớ mất tích, trong đó một cái vẫn là Bách Việt Vương Phu Nhân, này không, mọi người đều ở hỗ trợ tìm đâu. Khi nói chuyện, lại có mấy người hướng bọn họ đi tới, xem trang điểm hẳn là phẩm dài không thấp. Nhìn thấy liên thành sau bọn họ đều sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi các hạ là, nàng là cận vệ của ta? Cận nguyên ra tới nói, các ngươi là ai, có chuyện gì? kia mấy người lập tức tất cung tất kính. Nguyên lai là Cẩn Nguyên ma quân, ta chờ có mắt không trỏng, mạo phạm, không biết ma quân khi nào đến phóng, chưa từng thông báo. Cẩn Nguyên tự hồ cũng thấy bọn họ không thích hợp, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên trả lời nói, đêm qua đến, canh giờ đã muộn liền không đi quấy dày các ngươi quốc chủ, hôm nay thật tốt. Quốc chủ đã xử lý tốt phu nhân mất tích một chuyện, làm ta chờ thỉnh các vị đi trước xem lễ. Chúng ta sau đó liền đến. Đãi bọn họ đi rồi Cẩn Nguyên mới hỏi liên thành, ngươi không cảm thấy nơi nào kỳ quái sao? Vì cái gì còn có hôn lễ, còn có quốc chủ, cùng với bọn họ vì cái gì không nhớ rõ chúng ta. Phòng trừng, bọn họ ký ức là ngày vứt đi. Cần Nguyên tuy không biết ngày vứt là có ý tứ gì, nhưng căn cứ đối liên thành hiểu biết đều biết không phải cái gì lời hay, hôm nay tiểu tâm chút. Linh Tê nắm lấy tay nàng, sư tỷ các người đang nói chuyện cái gì. Không có gì, hôm nay người đi theo ta thế nào, thuận tiện mang theo khanh khanh. Rõ ràng làm khanh khanh các đêm, gia hỏa này lại ngủ rồi ngủ đến giống lợn chết giống nhau, Liên Thành đem nó ném cho Linh tê nó đều hồn nhiên bất giác. Đi trước tiệc cưới trên đường gặp được Lăng Du cùng Ân Tuyết Yiye, Lăng Du ôn nhã, Ân Tuyết Yiye cao ngạo, gặp mặt câu đầu tiên lời nói đều là hỏi Liên Thành khi nào đến, Liên Thành chỉ có thể đi theo Cẩn Uyên pha trò. Kết quả, hôm nay thật là có một cái hôn lễ, hôm qua tắt thở Vu Hàm quốc chủ hiện giờ hảo hảo đứng ở bọn họ trước mặt, chuyện trò vui vẻ. Liên Thành xem Cẩn Nguyên, Cẩn Uyên lại chỉ đầu, ý bảo nàng án binh bất động. Ngày tốt buông xuống, cùng hôm qua lại sơ qua bất đồng chính là hôm nay Linh tê ngồi ở liên thành bên người. Nghi thức vẫn là giống nhau phi tước, hoa vũ, cầu hỉ thước. Nhưng ở phu thê đối bái lúc sau, Vũ Hàm Quốc công chúa ra tay trong nháy mắt, Cẩn huyền phi thân dựng lên, bắt lấy công chúa thủ đoạn, ngăn trở nàng thế công. Nhưng công chúa lại hoạt giống cái cá trạch, một cái tay khác công Cẩn huyền chưa phòng bị chỗ, thừa hắn đón đỡ là lúc thân mình xoay tròn, thoát ly khai hắn gông cùng xiển xích, thẳng tắp hướng quốc chủ đánh tới. Liên thành hô to, Sư Minh, ân tuyết y y ngăn lại nàng. Lang Du ngay sau đó tiến lên ngăn trở, nhưng công chúa trở tay một đao đem hắn bổ ra, mượn lực dấm lên bờ vai của hắn vượt qua qua đi, vừa lúc dừng ở quốc chủ trước mặt, rút kiếm một đao, ngăn cách quốc chủ hết hầu, theo sau về phía trước phương chạy trốn. Liên Thành giữ chặt ngau ngoe dục dịch Linh Tê, ngươi đừng chạy loạn. Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm đã muộn rồi, đầy đất máu tươi, vu hàm công chúa lần thứ hai tự cưới, công chúa lại lần nữa hành hung sau tự vận mà chết Trước khi chết như cũ ngâm sướng cắt sinh, 25 phỏ mã, liên tiếp 3 ngày, giống nhau dậy sớm, giống nhau tham gia tiệc cưới, giống nhau thương vòng xong việc. Không giống nhau chính là mỗi ngày đều có một nữ tử mất đi, tới rồi cuối cùng, tới khách khứa chung chỉ còn linh tê cùng liên thành hai nữ tử. Nói cách khác, bọn họ bị nhốt ở luân hồi chi cành chung, trừ bỏ cẩn nguyên liên thành cùng Khanh Khanh mọi người ký ức đều dừng lại ở tiệc cưới ngày ấy. Lúc trước Liên Thành viết cái này cốt truyện thời điểm rõ ràng bị nhốt chủ chính là trừ nam nữ chủ ở ngoài người, hiện giờ nam nữ chủ còn thân hãm nhà tù mà không biết, muốn như thế nào làm cho bọn họ đi cốt truyện. Hệ thống cái này xui xẻo quỷ cha xét nửa ngày cái gì cũng không biết, chỉ có thể thúc dục Liên Thành, cảnh tượng bị Mạc Danh Nhân Sĩ xâm nhập dẫn tới cốt truyện tuyến lệ khỏi quỹ đạo, thỉnh ký chủ mau chóng thúc đẩy nam nữ chủ hoàn thành vu hàm quốc cốt truyện. Mạc Danh Nhân Sĩ, ai a? Tạm thời còn không biết. Liên Thành cảm thấy cái này hệ thống chính là một cái chỉ lo sát mặc kệ trôn, cái gì cũng không biết, liền biết có chuyện. Nhưng người ta rốt cuộc nắm giữ nàng sinh sát quyền to, vạn nhất ngày đó không cao hứng tới cái đọc đường khởi động lại Liên Thành liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Một bên là lâm vào vô trừng mực luân hồi mạn vô đường ra, một bên là không hề có tác dụng hệ thống, Liên Thành cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh. Cho nên ở lại một lần công chúa tự vận sau, trên đường trở về Linh Tê Diễu giít hỏi cái không ngừng thời điểm. Liên Thành phá lệ mà tiếp thượng một câu, Linh Tê nói chính là, không bằng chúng ta đi chàng một cha đi. Cần Nguyên thấp giọng hỏi nàng, ngươi lại muốn làm gì? Liên Thành khóc không ra nước mắt, ta nghĩ ra đi. Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi không được. Liên Thành không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, chỉ có Linh T cùng Lăng Du có thể. Cần Nguyên bất mãn, ta nhưng thật ra không thấy ra bọn họ có gì bất đồng, ngươi lời này ý gì? Có thể có ý tứ gì, chính là nhân ra là vai chính, thiên mệnh chi nhân. Có nguyên tắc quang hoàn bảo mệnh, chúng ta tiểu pháo hôi cũng đừng hướng phía trước vọn. Liên Thành giải thích, không có gì, chính là thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, người tìm nhiều như vậy thiên nhưng tìm được xuất khẩu. Cần Nguyên quay mặt đi, nhất định sẽ tìm được. Đó chính là không tìm được. Từ bọn họ vào thành ngày thứ ba khởi Cẩn Nguyên liền bắt đầu tìm kiếm ra khỏi thành phương pháp, nhưng là phát hiện nơi này tựa như quỷ đánh tường giống nhau, đừng nói ra khỏi thành, thậm chí không rời đi này tòa hoàng cung, vòng đi vòng lại Vĩnh viễn đều trở lại chỗ cũ Liên Thành nắm lấy hắn tay nhéo nhéo, ngươi tin tưởng ta, có bọn họ hỗ trợ chúng ta nhất định có thể thực mau đi ra. Nhưng Lăng Du Tựa Hồ cũng không lớn đồng ý, này không được tốt, nói đến cùng đây là vu hàm quốc chủ gia sự, chúng ta đi không hảo thăm dự. Linh Tê Biện giải nói, ai nói, chúng ta là đi tìm những cái đó nữ tử vì sao mất tích, sư minh không phải nói sẽ cho bọn họ một công đạo sao. Làm chờ có thể có cái gì công đạo, hướng hồ nếu qua cả đêm, vị phu nhân kia còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, sư minh ngươi. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Cũng không biết là bị thuyết phục vẫn là bị lại nhảy đủ rồi, Lăng Du lập tức đáp ứng xuống dưới. Linh Tê hương phấn mà vỗ tay an bài, vậy ta cùng sư huynh đi tra mất tích nữ tử hướng đi, sư tỷ cùng Ma Quân liền đi tìm vị kia phò mã, Ân Tuyết Ý Nhi, ngươi đi hỏi hỏi công chúa thành hôn phía trước có gì dị thường. Ân Tuyết Ý Nhi bất mãn, vì cái gì ta liền một người? Linh Tê buông tay, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, vừa lúc đem người rời xuống. Có có có, ngươi có bạn Liên Thành đem trong lòng ngực khanh khanh đưa cho hắn, ngươi cùng nó cùng nhau, ngủ một ngày, vừa lúc nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Ân tuyết y thì ghét bỏ, không tiếp, không cần, ta còn phải ôm nó. Ai nha, chỉ cần ngươi hai cái canh giờ trong vòng trở về hắn là có thể bảo trì hình người. Từ tiến vào vua Hàm Quốc khanh khanh liền như là nhiễm bệnh giống nhau ngày ngày hôn hôn chầm chầm, ngủ đến trời đất ưu ám, đừng nói người chết, xét đánh đều không nhất định có thể bừng tỉnh. Thấy nó tới rồi ân tuyết y gì trong tay còn vẫn luôn ngủ đến giống lợn chết giống nhau, liên thành có loại chính mình ra hài tử không biết cố gắng cảm giác, ám mà xả một xả cẩn nguyên ống tay háo, làm hắn giao hấn một chút khanh khanh đừng mất mặt xấu hổ. Há liêu cẩn nguyên là cái hành động phái, trực tiếp đi lên hướng về phía khanh khanh đầu chính là một cái tác, đem hắn chụp thành hình người. Càng quan trọng là, khanh khanh còn ở ân tuyết y gì trong lòng ngực, ân tuyết y gì chưa để phòng, nhẹ buông tay, còn ở ngây thơ chung khanh khanh đã bị ngã trên mặt đất hi hi. Linh tê cái này nha đầu trước hết nhịn không được bật cười. Liên Thành vốn dĩ cũng muốn cười, nhưng vì Khanh Khanh mặt nguội vẫn là nhịn xuống, ngồi xổm trước mặt hắn nói, "Khanh Khanh, ngươi cùng vị này Ân Tuyết Y Nhi công tử đi kiểm số đồ vật, không được táo kỉnh." Khanh Khanh sững sốt một chút, đột nhiên vươn móng vuốt tập kích Liên Thành. Liên Thành hoảng sợ, lát mình tránh né, may mắn Cẩn Uyên kịp thời ra tay, đem Khanh Khanh chụp trở về, đem Liên Thành kéo tới, bị thương sao?" Liên Thành lắc đầu, nhưng đối với Khanh Khanh dị thường rất là nghi hoặc. Hết thẻ phát sinh ở trong chấp nhoáng, quá đột nhiên không kịp phòng ngựa, lang du linh tê cùng ân tuyết y, y lập tức rút ra kiếm nhắm ngay khanh khanh, liên thành ngăn trở nói, không cần thương hắn, nhìn kỳ hăng nói. Còn nhìn cái gì? Cần nguyên có vẻ thực táo bảo, ngươi không muốn sống nữa. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem, nó rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ thật khanh khanh cũng không có như thế nào, nó trên mặt đất nằm một hồi mới phát ra ư một tiếng từ từ tỉnh dậy lại đây, đại đại đôi mắt tràn đầy mê vóng. Đối với Lăng Du mấy người rút kiếm tương hướng càng là khó hiểu, hướng Cẩn Nguyên câu cứu, chủ nhân, đây là có chuyện gì? Khanh khanh trong mắt hung khí tan đi, thay thế đều là khó hiểu, nhìn qua cực kỳ giống một cái bị chủ nhân vô tội vứt bỏ tiểu thú. Cẩn Nguyên ngồi sổm trước mặt hắn, thi pháp ở hắn giữa chán ý đồ tra xét ra cái gì, nhưng quá một hồi lại là câu mày, chỉ là nói, không có gì, ngươi ngủ hồ đồ, nên làm gì làm gì đi? Nô, no, ta hẳn là làm gì a Liên Thành nói. Đi cùng ân công tử cha một cha công chúa thành hôn trước có gì dị tượng, vì sao sẽ đột nhiên sinh ra biến cố. Nga, Hảo, Khanh Khanh ngoan ngoán đứng dậy, nếu là Cần Nguyên mệnh lệnh hắn đương nhiên sẽ không nuôi bước. Nhưng thật ra ân tuyết y thì thấy thế có điểm không lớn vui, liên thành khuyên đủ, cẩn Nguyên đã thi quá pháp thuật sẽ không xảy ra chuyện, thú hồ Khanh Khanh bất quá là chỉ ấu thú, hay là chúng ta đường đường xuyên vân lâu thiếu chủ còn sợ không đối phó được nó. Ân tuyết y thì người này, nhất tự đại, nhất sĩ diện, nhất chịu không nổi thế Nghe nói lời này lập tức phản bác, sao có thể, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Lăng Du tựa hồ còn muốn nói cái gì, Liên Thành ngăn cả nói, sư minh, lại chỉ hoan đi xuống đã có thể không hảo. Linh T hát đệm nói, chính là chính là, sư minh chúng ta đi mau. kia Liên Thành sư mội vạn sự cẩn thận. Liên Thành gật đầu đồng ý thấy Linh Tê cùng Lăng Du đi xa mới xoay người lại đối cẩn lên cười nói, hảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm phong mã, xem hắn rốt cuộc có phải hay không người cố nhân. Nhưng Cẩn Nguyên còn không có từ chuyện vừa rồi ra tới, người tay thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì, ngươi ra tay nhanh như vậy, bảo hộ ta tốt như vậy, nào có cho ta bị thương cơ hội. Chúng ta đi thôi, vị kia phỏ mã giờ phút này cũng nên tỉnh lại. Cẩn Nguyên bất động, lãng phí thời gian, không cần thiết đi. Liên thành đối hắn đột nhiên tới tiểu tính tình buồn giàu không thôi, như thế nào lãng phí thời gian, ngươi tưởng, phía sau màn độc thủ hao hết tâm tư làm lớn như vậy một cái cục. Chẳng lẽ chính là vì làm chúng ta mỗi ngày tham gia một lần tiệc cưới, khẳng định có đại mưu đồ, vạn nhất vua Hàm Quốc bá cánh xảy ra chuyện đã có thể không xong. Cần Nguyên lánh khóc vô tình, bọn họ như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu, ma quân cũng mặc kệ cứu vất thương sinh. Nếu là năm đó Quảng Minh môn đệ tử Diệp Cẩn, giờ phút này hắn là bụng làm dạ chịu. Nhưng hiện tại hắn là ma quân Cẩn Nguyên, không cần thiết làm những việc này, sẽ không có người cảm ơn. Sau lại cũng chính là bởi vì như vậy tâm tư hơn nữa thật mạnh đả kích mới đưa đến Cẩn Nguyên hát hóa, trở thành chỉnh quyển sách trung đệ nhất đại vai ác. Chính là hiện tại không giống nhau, nếu Liên Thành muốn thay đổi kết cục, vậy muốn thay đổi Cẩn Nguyên. Nàng nghiêng đầu cười, mà quân sẽ không, nhưng là Cẩn Nguyên sẽ a liền tính không vì vu hàm quốc ba cánh vì khanh khanh cùng ta, ngươi chẳng lẽ liền phải buông tay mặc kệ sao. Nàng liền đứng ở nơi đó, đầy trời sao trời, một viện ánh đến đều so bất quá nàng nói chuyện khi trong mắt quang mang Cũng không loa mắt nhưng giống một đoàn ánh lửa ấm áp muốn cho người tới gần cho nên Cẩn Nguyên như vậy khát vọng ấm áp người đương nhiên lại bị nàng thuyết phục mặc cho Liên Thành mang theo hắn đi tìm vu Hàm Quốc phỏ mã hôm nay còn hảo, trải qua trước đây như vậy nhiều lần tập kích, Liên thành cùng Cẩn Nguyên đều có chút kinh nghiệm ở công chúa gia tay thương phỏ mã nháy mắt chế phục nàng cho nên phỏ mã chỉ bị chút bị thương ngoài ra nhưng ở đem công chúa giao cho vu Hàm Quốc phỏ mã trong tay khi nàng lại bạo khởi hợp với dết vài cái thị vệ Liều mạng nửa người thương giết quốc chủ sau đó đi thạch tháp trước ngâm sướng sau tự vận. Ở vu Hàm quốc trung, trừ bỏ quốc chủ Hòa công chúa, đó là cái này mệnh định phò mã nhất cao quý, hán trụ địa phương cũng là chỉ ở sau vương cung chủ điện Hưu Thiên điện. Liên Thành cùng Cẩn Uyên tới vội vã, trong điện không có mặt khác thị vệ, phòng trừng đều đi ra ngoài giới nghiêm tuần tra, thậm chí Liên Thành tiến lên gõ cửa khi cũng là phò mã tự mình khai môn. Phò mã nhìn thấy nàng trố mắt một chút, sau thấy Cẩn Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai like là Cẩn nguyên ma quân mời vào. Liên Thành lẩm bẩm nói, thân phận cao an đến hương, tuyên cổ bất biến chân lý. Cần Nguyên tự nhiên sẽ không cùng hắn dùng nhiều, chỉ là đánh giá hắn mặt, tựa hồ Phao Mã trên mặt mang theo là mặt nạ, hắn tưởng từ mặt nạ sau nhìn ra cái gì. Liên Thành chủ động gánh vác Hàn Nguyên trách nhiệm, chúng ta ma quân nghị đến nhìn xem Phao Mã thương thế như thế nào, Vu Hàm quốc phùng này lại biến, Phao Mã nén bi thương đột biến. Kỳ thật Liên Thành cũng không lớn có thể nói, một mở miệng liền để nhân ra chuyện tương tâm. Khó được vị này phò mã cũng không để ý, chỉ là nói, đa tạ ma quân quan tâm, nhị vị mời ngồi, không biết nhị vị tiến đến, còn có chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là hôm nay sáng sớm ma giới một vị tiến đến xem lễ tộc trưởng lạc đường nàng ái nữ, thật là lo lắng liền tìm được chúng ta ma quân nơi này, một cha, mới phát hiện là ở công chúa tự vận thạch tháp trước mất tích cho nên muốn hỏi một chút kia thạch tháp hay không là vu hàm quốc cấm địa, bằng không chúng ta liền đi tìm xem. Như vậy sao? Phao Mã phảng phất cũng không lớn phương tiện, không dối gạt ngài nói, kia thạch tháp đích xác người phi thường không được đi, ma quân cùng cô nương cũng biết, Vu Hàm Quốc chính là thần giả sứ thần, cần hàng năm tế bái, truyền đặt thần ý chỉ, lại cầu được phúc âm tạo phúc ba cánh, kia tòa thạch tháp chính là hiến tế thần nơi, người ngoài tự tiện xông vào sợ quá yếu nhiều thần minh. Như vậy a? Liên Thành cùng Cẩn Uyên liếc nhau, Cẩn Uyên bỗng nhiên hỏi, người nhưng thật ra biết đến rõ ràng? Phao Mã thông dong đường nối, có biết một vài Cũng là trước đây cùng thương ngưng tán gâu khi biết được, nàng cũng không khi ta là người ngoài. Thương ngưng đó là công chúa. Phò mã gật đầu, lại thở dài nói, thương ngưng luôn luôn lương thiện dịu ngoan, hôm nay việc đích sắc làm ta ngoài dự đoán. 26 mất tích. Một cái dịu ngoan lương thiện người, lại làm ra huyết bắn tiệc cưới sự, nếu không phải đột nhiên mê mội tính tình đại biến, kia đó là nàng vẫn luôn ngụy trang thực hảo, đã lừa gạt mọi người. Nhưng phò mã lại khăng khăng, thương ngưng tuy quý vì công chúa, lại không có cái giá. Nàng là tương lai này vu hàm quốc chi chủ, lại không muốn đại ở trong cung, ngược lại ở tại thông thiên tháp phụ cận, chỉ cầu có thể mau chóng cùng nàng phụ vương giống nhau, tiếp thu thần ý chỉ. Thông thiên tháp ở toàn bộ vương cung chỗ sâu nhất, cao ngất trong mây, nhưng cũng ít có người yên, trừ bỏ một sơn một thủy một tòa thạch tháp lại vô mặt khác, rất khó tưởng tượng công chúa thế nhưng hội trưởng kỳ sinh hoạt ở loại địa phương kia. Liên thành nói, kia địa phương thiên lãnh, công chúa một người cư chú không sợ gặp được nguy hiểm sao. Thương ngưng không tin võ thuật Chúng ta đối này cũng rất là lo lắng, chỉ là nàng khang khang như thế, chúng ta cũng chỉ có thể từ nàng đi. Thương ngưng công chúa còn rất không giống bình thường. Chính nói chuyện khi, có người đẩy cửa mà vào, xem giả dạng tựa hồ là Vu Hàm quốc thị vệ, tìm Phao Mã không biết có chuyện gì, nhưng không ngờ đến Cẩn Uyên cùng Liên Thành cũng ở liền tiến vào, nhất thời không biết nên tiến nên lui. Phao Mã giải thích, đây là cận vệ của ta, vừa mới bên ngoài tuần tra. Nếu như thế, chúng ta đây liền trước cáo lui. Phao Mã đứng dậy đưa tiến. Kinh Cẩn nghe theo ma quân. Khó được Cẩn Nguyên lần này cho hắn vài phần bạc diện, không có trực tiếp quăng ngã môn rời đi. Nhưng ở xoay người lúc sau lại đối liên thành thấp giọng nói, cái này phò mã có vấn đề. ân như thế nào, ngươi nhìn ra hắn là người nào? Cẩn Nguyên lời ít mà ý nhiều, Tâu Ngự. Nhưng là Tâu Ngự hẳn là đã sớm đã chết. Tâu Ngự, chính là lúc trước thử kiếm đại hội cùng Cẩn Nguyên tỉ thí thắng người của hắn. Hắn lúc trước tuy rằng thắng, nhưng bị hoa xúc thu làm đệ tử lại là cần Uyên. Tâu Ngự chỉ là một vị trưởng lao khác đệ tử. Sau lại ma giới sấm lấn, Quảng Minh Môn hắn này một thế hệ đệ tử cũng cơ hồ toàn quân bị diệt, bằng không cũng không đến mức làm hiện giờ Lăng Du cùng Linh Tê cùng bọn họ cùng thế hệ. Chỉ là theo lý thuyết Tâu Ngự Tu Vi còn không đến nhưng trường sinh bất lao cảnh giới, mặc dù năm đó không có chết ở Quảng Minh Môn hôn chiến trung, ngần ấy năm cũng nên sống thọ và chết tại nhà, như thế nào còn lên làm vu Hàm Quốc phò mã? Liên Thành hỏi hắn, ngươi xác định? Cần Nguyên hỏi lại, ngươi không tin ta? Đó chính là xác định. Nàng đang chuẩn bị hỏi Cẩn Nguyên lúc trước còn nhớ rõ tô ngự hướng đi, lại cảm giác có chút không đúng, từ trong tay háo móc ra một tấm phụ triện, dây lát bị đốt thành cho tẫn, thăng ra lượn lờ khói nhẹ tạo thành bốn chữ, nguy hiểm, tộc về. Lúc này xuất hiện nguy hiểm, hay là... Liên Thành nôn nóng mà nói, không xong, sư Minh đưa tin, khẳng định đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, mấy người một chạm mặt lăng du liền nói, Linh Tê mất tích, chúng ta đi cha mất tích nữ tử hướng đi Phát hiện các nàng đều đã từng bị người thấy đi qua thạch thác, liền nghĩ đi nơi đó nhìn xem, nhưng ở nửa đường thượng ta vừa quay đầu lại linh tê liền không thấy. Ân tuyết ý gì nghe vậy cũng thực sốt ruột, ngươi nhưng có cẩn thận đi tìm. Tự nhiên, chỉ là hiện giờ chỉ còn liên thành sư muội ta lo lắng nàng, cho nên muốn chạy nhanh trở về nhìn xem, thuận tiện hỏi một chút các ngươi có hay không manh mối. Lăng du đó là như thế, bất cứ lúc nào đều là lấy đại cục làm trọng, ưu tiên người khác hơn chính mình. Mặc dù chính mình gần nhất Linh Tê mất tích không thấy, cũng là đầu tiên suy xét liên thành này cuối cùng một nữ tử an Uy Ân tuyết y gì liền đơn giản rất nhiều, nói thẳng, ngươi lo lắng nàng làm cái gì, bên người nàng không phải có. Kêu ai sao, còn dùng ngươi quản. Hán tử thức tỉnh ngày khởi liền biết Cẩn Nguyên thân phận. Bị ma quân cứu làm vị này kiệt ngạo khó thuần xuyên vân lâu thiếu chủ bị chịu đả kích, đồng thời dọc theo đường đi đối với Cẩn Nguyên cũng rất là kiên kỵ, liên quan đối liên thành đều không có sắc mặt tốt Nhưng hắn lời này đảo nói đúng, có cần duyên ở, Liên Thành đại khái ra không được chuyện gì. Cẩn Nguyên nói, chúng ta ở phò mã nơi đó ngồi một hồi, không có gì nguy hiểm. Cho nên hiện tại, ân tuyết y ghi đề nghị nói, cho nên hiện tại hẳn là trước đem Linh Tê tìm trở về. Lang Du một đốn, sau đó lắc đầu, không, hẳn là trước bắt lấy phía sau màn độc thủ, bằng không Liên Thành đều sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên, Lang Du vẫn là như vậy lựa chọn. Nguyên thư chung đó là như thế, Cẩn Nguyên lo lắng Linh Tê. Lăng Du lại khăng khăng trước giải quyết trước mắt sự. Đây cũng là hắn đối với Linh Tê một loại tín nhiệm. Chính là Linh Tê rốt cuộc tuổi nhỏ, sinh ra lúc sau vẫn luôn dương ở Quảng Minh Môn, thiếu rời núi Môn, càng miễn bản gặp qua loại này trật trượng, gặp được nguy hiểm khi sợ tay sợ chân, dừng bước không trước. Sau lại liền bước cho không có biện pháp mới ra tay, nhưng là trong lòng bị chịu đả kích. Mà cần liên thừa cơ mà nhập, nhưng thật ra ở Linh Tê trước mặt hảo cảm tăng gấp bội. Chúc mã không thắng nổi trời ráng. Liên Thành không dám bảo đảm chính mình này 20% hảo cảm độ có bao nhiêu đại quy lực, chỉ là xem cẩn nguyên sắc mặt đạm nhiên, môi mỏng nhẹ nhấp, tựa hồ cũng ở vì linh tê hướng đi lo lắng. Liên Thành chủ động nói, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, phân công nhau hành động cũng là có thể, ta có cái biện pháp có thể thử một lần. Sức đầu mẹ chán, lang du cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, luôn luôn là thủ lĩnh hắn thế nhưng bắt đầu tin vào Liên Thành kiến nghị, biện pháp gì. nếu chúng ta tìm không thấy độc thủ Vậy tới cái thỉnh quân nhập úng, ta làm mồi rụ, hôm nay người nọ bắt đi như vậy nhiều nữ tử, phòng trừng sẽ không chỉ để lại ta một người. Không được. Cần nguyên đầu tiên phản đối, quá nguy hiểm. Liên thành phản bác, các ngươi có thể canh dự ở cửa, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay liền. Không được, ta không tín nhiệm bọn họ. Thật tốt, ma quân đại khí, ai đều không tín nhiệm. Liên thành bất đắc dĩ, không phải còn có ngươi sao, ngươi còn không tín nhiệm chính mình. Ta không tín nhiệm ngươi, ngươi quá yếu. Thực sự có đạo lý, Liên Thành nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Đáng giận chính là lăng du cư nhiên tán đồng cần huyên, cũng là, sư muội làm ngươi tới làm mồi dụ thật sự quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm không phải biện pháp này, mà là Liên Thành cái này mồi. Thấy ân tuyết y dịch cùng Khanh Khanh cũng chuẩn bị há mồm, Liên Thành ngăn trở nói, biết các ngươi ý tứ, không cần thiết lại nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, ân, ma quân đại nhân, làm sao bây giờ đâu? Cần Nguyên ánh mắt ở ân tuyết y cùng khanh khanh chi gian đảo quanh, chỉ vào bọn họ nói, làm cho bọn họ hai đi. a Cần Nguyên nói, làm cho bọn họ cùng ngươi thay quần áo, sau đó đi phòng của ngươi làm mồi dụ Kỳ thật Cần Nguyên này phương pháp không tồi, ân tuyết y cùng khanh khanh, một cái mị đến sống mái khó phân biệt, một cái nộn chẳng phân biệt nam nữ, nếu là tan tóc, thay vây trang, đứng ở trên đường cái e lệ ngượng ngùng mà vứt cái mị nhãn, là có thể tương lai hướng nam tử mê đến thất điên bắt đảo, thần hồn điên đảo Chính là vẫn luôn đem chính mình coi là nam tử hán đại trượng phu hai vị này đối với phương pháp này tựa hồ không lớn nguyện ý. Khanh khanh lô thai đều tao đỏ, ấn tuyết y hề càng tốt, đôi tay ôm ngực đứng ở một bên, xú một khuôn mặt, nói do nói, không muốn, không vui, không giúp người. Liên thành cùng Lăng Du liếp nhau, một người kéo qua một cái đến một bên tiến hành ái giáo dục. Lăng Du, ấn công tử, ta biết việc này có chút khó xử, nhưng là cần nguyên ma quân lời này cũng hoàn toàn không đạo lý. Liên thành sư muội thực sự không lớn phương tiện không bằng ngân công tử tu vi cao thâm hơn nữa ngươi cùng vị kia Khanh Khanh liên thủ nhất định có thể đủ đem phía sau màn độc thủ một lần là bắt được đến lúc đó ba phụ nhất định lấy làm tự hào như thế đại công tích sợ là ta chờ đều so ra kém ân Tuyết y đối với ân Tuyết y này hào người không thể tạo áp lực yếu thế hơn nữa phủng cao nhất quan trọng lăng Du am hiểu sâu việc này thấy lăng dù nói bốc nói phép tân Tuyết y hơi hơi có chút độc dung liên thành bảo chế đúng cách Liên thành, khanh khanh A, có đôi khi không cần để ý nhiều như vậy. Tục ngữ nói đến hảo, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, ngươi xem nếu ngươi có thể cứu bọn họ, có thể tạo nhiều ít phù đồ, nói không chừng sổ công đức một mãn, liền đạp đất phi thăng. Khanh khanh. Không. Khanh khanh không nghĩ phi thăng, khanh khanh chỉ nghĩ bồi chủ nhân. Nhưng mà hắn chủ nhân chỉ là hoạt động thủ đoạn, lạnh như băng nói, quần áo phòng nội có, lập tức trở về thay. Hảo. Có đôi khi bạo lực so vô nghĩa càng có hiệu. Thấy vừa rồi còn cùng chính mình đứng ở cùng trận doanh khanh khanh ở uy Áp hạ lập tức làm phản, Ân Tuyết ý thì khỏe mắt co giật. Lăng Du thừa thế nói, tin tưởng Ân công tử một đường tới cũng thấy được, Cẩn Uyên Ma Quân đối liên thành sư muội không giống bình thường, nếu ngươi không đi kia đó là chỉ có thể liên thành sư muội tự mình thượng, nếu có sơ xuất nghĩ đến Cẩn Uyên Ma Quân. Ngươi biết, chúng ta này đó tiểu đối tu vi hữu hạn, không thể dùng ma quân đánh đồng. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ hai bút cùng vẽ. Ân công tử rốt cuộc thấp hèn kia cao ngạo đầu. Liên thành cảm thấy mỹ mãn, kia sư huynh đi cùng bọn họ trảo phía sau màn độc thủ, ta cùng với cẩn huyên đi tìm linh tê sư mội hành tung. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nhưng tra được cái gì? Ân tuyết y gì nghe vậy quay đầu lại, nói, cung nữ nói thương ngưng công chúa cũng không được xủng ái, quốc chủ thậm chí đối phò mã so công chúa còn hảo, công chúa xuất giá chức thường thường đi thạch thác biên lưu lại. Liên nay đó, bị an bài xuyên nữ trang ân công tử tính tình thật không tốt, còn muốn thế nào Hảo, ơn công tử, lần này liền làm ơn các ngươi. Vô luận buồn ý như thế nào, bọn họ rốt cuộc vẫn là nguyện ý mạo nguy hiểm đi làm. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều so bất quá một cái sứ mệnh sở nhiên. Như vậy một gián đoạn nhưng thật ra làm Liên Thành thiếu chút nữa đã quên trước đây hỏi Cẩn Nguyên về tâu ngự sự. Không nghĩ tới Cẩn Nguyên đảo khách thành chủ, lại hỏi nàng, ngươi cảm thấy vị kia phỏ mã như thế nào, công chúa lại như thế nào. Liên Thành suy tư một hồi đáp, như phỏ mã theo như lời. Công chúa là cái lương thiện người, nhưng nhất định là bất đắc dĩ mới làm ra loại sự tình này, mà pho mã, làm người không chân thành, miệng đầy nói dối, không thể tin. Như thế nào giải? Nàng đang chuẩn bị giải thích, quay đầu nhìn lại lại thấy cẩn nguyên như cũng là bình đạm đến cực điểm biểu tình, tức khắc mất hứng thú, chúng ta anh minh thần võ cẩn nguyên mà quân nhất định biết, còn hỏi ta làm cái gì? Hán đương nhiên biết, công chúa thân thủ mạnh mẽ, như thế nào sẽ không thông võ nghệ? Cận vệ sao dám tùy ý ra vào hán phòng? Trừ phi có càng chuyện quan trọng, hốn hồ nếu hắn thật sự như vậy thích công chúa, lại như thế nào sẽ làm nàng ở vào nguy hiểm bên trong? Liên như Cần Nguyên, như thế nào sẽ làm Liên Thành lấy thân làm nhị? Cần Nguyên tiếp tục nói, cho nên ta càng thêm tin tưởng vững chắc hắn là Tâu Ngự. Hắn cùng Tâu Ngự cũng có thể tính cũ thức, lời này hẳn là có chút phân lượng. Một khi đã như vậy, kia Tâu Ngự đó là nhất khả nghi người, hốn hồ ngươi nghe thấy vừa rồi ân tuyết ý theo như lời, quốc chủ đối phỏ mã yêu thích thắng qua công chúa. Kia này phò mã rốt cuộc có gì diệu dụng làm hắn như vậy thích? Đây là người nghi hoặc, ta càng cảm thấy hứng thú chính là cái này. Trong nháy mắt, hai người đã đến Thông Thiên Tháp trước, trên mặt đất còn vết máu đã đọng lại thành màu đỏ sậm, tỏ rõ hôm nay tại đây phát sinh một cuộc thảm án. Thông Thiên Tháp cao tận vật tiêu, ở trong bóng tối tản ra lạnh băng quan mang. 27 thạch tháp. Ấn phò mã cách nói, này Thông Thiên Tháp hẳn là Vu hàm quốc mạch máu nơi, nhưng này bốn phía không khỏi quá mức thê lãnh chút, chỉ có một tòa xo so thông thiên tháp còn cao sơn. Dưới chân núi chảy một cái hà, trừ cái này ra, liền hoa cỏ cây cối đều không có. Bất quá nhưng thật ra phương tiện. Liên Thành thấy Tả Hữu không người đối cần duyên nói, vừa lúc không ai. Cần Nguyên Tả Hữu quan vọng, hoàng cung ở vào Vu Hàm quốc trung tâm, thạch tháp lại ở vào hoàng cung bên trong, giống nhau rất khó lọt vào xâm nhập, phòng trưng nơi này có cường đại kết giới bảo hộ, nhưng hôm nay công chúa lại xông vào. Thuyết minh kết giới phá. Cần duyên gật đầu, khi đó phá nhưng mặt sau Vu Hàm quốc người phát hiện nhất định sẽ đèn bù sợ là chúng ta rất khó tiếp cận. Liên Thành chụp Cẩn Nguyên bả vai, cố lên, thượng, ta tin tưởng ngươi. Kết giới mà thôi, xé nát là được, Cẩn Nguyên có thể. Ngươi trốn xa chút. Hảo. Liên Thành sảng khoái đáp ứng, tranh ở một bên tàng hảo. Cần Nguyên tay trái xúc lực về phía trước phương tìm kiếm, rõ ràng trống không một vật, lại giống như có một đạo vô hình cái chắn ngăn trở hắn. Cẩn Nguyên khắp nơi sờ tìm, tìm kiếm sơ hở, hôm nay vừa mới tu bổ tốt kết giới còn không hoàn thiện, một kích thế thì Chỉ là động tĩnh lực đại, khả năng sẽ đưa tới những người khác. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn tay sờ đến một chỗ khi lại không hề ngăn trở trực tiếp vói vào đi chạm vào thạch tháp vách tường, hình như là vách tường bên trong có người tạc khai động. Xem ra còn không có tu bổ hảo. Liên thành cũng tự động chui vào tới, trời cũng giúp ta. Cần nguyên thu hồi tay, nơi này người làm việc rất tháo. Trước đường động này đó, Liên thành chỉ vào tháp thượng đỉnh một cái cửa sổ, chúng ta chỉ có thể từ nơi này đi vào. Làm phiên ma quân. Trạch thấp kiến kẽ, làm tinh diệu đến cực điểm, bốn phía thậm chí không có môn, chỉ ở chỗ cao có một vòng cửa sổ, thoạt nhìn tựa như chuyện cổ tích trung mụ phù thủy tu sửa quan tóc dài công chúa địa phương. Chỉ là nơi này sẽ không có tóc dài công chúa dùng tóc đưa bọn họ mang lên đi, nhưng Cẩn Uyên sẽ phi, mang theo Liên Thành dễ như chở bàn tay là có thể phàn đến cửa sổ, xem bên trong cảnh tượng. Liên Thành, thành thật ghé vào Cẩn Uyên trên lưng, hướng bên trong xem một cái, đen tuyền, cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không được đầy đủ là hắc. Phía dưới có quang. Liên Thành xuống phía dưới xem, tòa tháp này quái dị, cũng không có bậc thang tầng tầng tiến dần lên, ngược lại như là một cây đại cây trúc, giống ruột, chỉ có thể từ cửa sổ trực tiếp nhảy đến phía dưới. Nang ghé vào cẩn uyên trên lưng, chỉ cảm thấy gió lạnh lạnh buốt thổi người mặt đau, phía dưới lại một mảnh xương đen, chỉ có một chút bạch sắc quang mang mơ hồ không rõ. Nhìn ra cái này độ cao phòng trừng cùng nhạy cực không sai biệt lắm. Liên Thành theo bản năng ôm lấy cẩn nguyên cổ, "Kia, chúng ta đi xuống sao?" Ngươi sợ hãi cũng đừng lạc ta cổ, đợi lát nữa đem ta lộng tắt thở ngươi chết thảm hại hơn. Liên Thành hơi hơi buông tay, rồi lại nghe thấy Cẩn Nguyên nói, nắm chặt, chúng ta đi xuống. Nếu đều đề yêu cầu vậy không khách khí. Liên Thành giống bạch tuộc giống nhau ghé vào Cẩn Nguyên trên người, đi, đi thôi. Cẩn Nguyên bảo vệ nàng phía sau lưng, đứng ở cửa sổ thượng xuống phía dưới nhảy tới. Giảm xuống so bay lên càng mau Liên Thành nhắm mắt lại không dám buông tay, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập tim đập đ tỏa ra nhiệt khí phun ở Cẩn Uyên sau trên cổ, không chú ý tới hắn gáy đã là đỏ bừng một mảnh. Mắt thấy liền phải rút cuộc, nhưng là trống không một vật bốn phía lại đột nhiên râng lên ngọn lửa, Cẩn Nguyên mở to hai mắt, xoay người tránh né, quần áo bị hỏa liệu một góc. Có nguy hiểm, người đừng buông tay. Là Thạch Tháp cơ quan, nơi này vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn thật đúng là sát phí tâm tư. Cẩn Nguyên đạp vách đá mượn lực nhảy lên, đưa hắn tới giữa không trung khi ngọn lửa tan đi, kia đoàn bạch Quang càng thêm rõ ràng nhưng là quanh mình tựa hồ bị cái gì bao phủ, xem không rõ. Hắn mới vừa tùng một hơi, đông nghe thấy răng rắc một tiếng, bốn phía không biết khi nào nhiều ra mũi tên, phát ra u ám quan mang, chính hướng bọn họ kéo chặt dây cung chuẩn bị phong ra. Đáng chết! Cần Nguyên mắng một tiếng. Bốn phía cung tiện bắn ra, thẳng tắp chiều bọn họ bay qua tới, Cần Nguyên ỷ vào thân pháp kỳ diệu nhất nhất tránh nẻ, nhưng kia mũi tên như là có ý thức giống nhau lại thay đổi chiều bọn họ lại lần nữa phong tới. Liên thành nhắc nhở Cẩn Dùng ú minh mà chơi đem này đó thiêu chết. Cần Nguyên cũng không hàm hồ, đôi tay kết rối thi pháp, tuôn ra màu xám xanh ngọn lửa, mũi tên dính vào hỏa liền sôi nổi rơi xuống đi xuống, mặt đất tái sinh ngọn lửa, đem chúng nó cắn nuốt hầu như không còn. Liên thành tiếp tục nói, chúng ta đi xuống, người dùng pháp thuật giấu đi chúng ta thân hình là được. Cần Nguyên làm theo, quả thực mặt đất không có tái xuất hiện những cái đó quái gì ánh lửa, mà trước đây rơi xuống mũi tên, cũng không phải mũi tên. Vừa rồi ở không chung xem không rõ. Hiện tại nhìn rõ ràng thế nhưng là xà, nhưng ngoại hình bóng loáng, đầu nhọn nhọn, nhanh chóng phi động lên quả thực như mũi tên nhỏ giống nhau. Liên thành từ Cẩn Nguyên trên lưng nằm sắp xuống tới, chiều kia đoàn bạch quang đi đến, Cẩn Nguyên nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ u minh ma chơi, còn biết như thế nào đối phó nơi này cơ quan. Lúc này Liên thành toàn tâm đều ở kia đoàn bạch quang thượng, không chút để ý đáp, ngươi cái gì ta không biết. Ở Cẩn Nguyên xem ra, Liên thành lúc trước vì tiếp cận hắn hao tổn tâm cơ Liền hắn sinh nhật yêu thích đều hỏi đến rõ ràng, sẽ cái gì pháp thuật càng là minh bạch. Liên thành kích động về phía Cẩn Uyên với tay, Cẩn Uyên, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Bạch quang tan hết, trước mắt đồ vật dần dần khôi phục vốn dĩ bộ dáng, chỉ là một cái đàn không, màu xám trắng cái giá, màu đen cầm huyền, đơn giản chất phác, cũng không có điều khắc cái gì thêm vào hoa văn, nhưng quanh thân lại phát ra một loại ôn hòa Quang mang. Bên trên cửa sổ vừa lúc đem ánh trăng đầu nhập, chiếu vào đàn không quanh thân, Tại đây trống rông thạch tháp nội có vẻ vài phần quỷ dị. Thứ này, có điểm kỳ quái. Cần Nguyên rỗi tay kích thích cầm huyền. Đồng nhiên, không có một bóng người thạch trong tháp vang lên thê lương kêu thảm thiết, như là cái nhận hết cha tấn nữ tử phát ra cuối cùng giống giận, bén nhọn thanh âm hận không thể xé rách mọi người màng thai. Thậm chí Cần Nguyên cùng Liên Thành nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, giống như kín không kẽ hở vong hướng bọn họ đánh tới, xâm nhập bọn họ khứu giác. không xong Cần liên thành quay đầu lại Thấy Cẩn Uyên che lại cái trán, vẻ mặt thống khổ bộ dáng lắc lắc dục hoảng, hắn theo bản năng nắm lấy đàn không chống thân thể, nhưng đương hắn vừa mới đụng vào đàn không, bén nhọn thanh càng thêm trói thai, mùi máu tươi cũng càng thêm nồng đậm, giống như có người đang ở bọn họ trước mặt trình diễn một hồi cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết. Đàn không bộc phát ra một đạo quang đánh khai Cần Nguyên, Liên Thành giơ tay giữ chặt hắn nhưng bị cường đại quán tính mang theo cùng nhau quăng ngã ở trên tường, Cần Nguyên bảo vệ nàng dẫn tới Liên Thành chỉ là dựa vào hắn trong lòng lực. Khá vậy bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Cần Uyên thảm hại hơn, nghe thấy hắn một tiếng kêu rên liên thành lắc đầu tỉnh táo lại, đang định hỏi hắn có hay không bị thương, lại thấy hắn sau lưng có thứ gì ở nhảy động. Cẩn thận. Liên Thành kéo ra Cẩn Uyên, Cẩn Uyên quay đầu, u minh ma chơi đem kia đổ vật quét cái sạch sẽ. Nương ma chơi quang bọn họ hai người mới thấy trên vách đá vẽ đủ loại xà văn, nhưng hôm nay này đó bích họa lại như là sống lại đây, xa khắp nơi tán loạn, bị Cẩn Uyên một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Ngọn lửa đem cả tòa tường đều bốc lửa, nhưng khoảnh khắc lại đều bị tắt. May mắn xạ tựa hồ cũng bị thiêu chết, vách tường cũng bị đốt thành đen tuyển, gỗ ghề lồi lõm. Liên Thành thấy Cẩn Uyên hai mắt nhắm nghiền, nôn nóng hỏi hắn, "Ngươi không sao chứ? Thật là, không nên đi chạm vào cái kia đàn không?" Cẩn Nguyên xoa thái dương lắc đầu, "Ta không có việc gì, ngươi đi xem cái kia bức họa, mặt trên giống như có điểm không giống nhau đổ vỡ." Liên Thành nghe vậy đi lên, duỗi tay trà lau vách đá, cho tàn dư thế, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ở nàng trà lao hạ dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng, chỉ là không biết khi nào nhiều ra vài đạo màu đỏ đường cong. Liên thành tiếp tục sát, đường cong dần dần biến thành bức họa. Nàng quay đầu lại nói, Cần Nguyên, lại đây hỗ trợ. Hai người bổ tay, chờ bọn họ đẩy tay dơ bẩn khi trên mặt tường bức họa đã hoàn toàn triển lộ ra tới, là bốn phó đường cong đơn giản hình ảnh, thậm chí chỉ dùng màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ tranh, nhưng nhân vật giống như lúc. Cần Nguyên chậm rãi nói, cái kia là không, là một vị thượng cổ thần chỉ di cốt. Người xem đã hiểu. Cần Nguyên gật đầu, cấp liên thành giải thích, thần ma đại chiến sau một vị trọng thương thần nữ ngã xuống ở Vu Hàm quốc trung bị địa phương bá tánh phát hiện, quốc chủ tướng nàng đưa tới nơi này tu dưỡng. Nơi này hẳn là Vu Hàm quốc vận mệnh quốc gia tụ tập chỗ. Nương thiên địa linh khí thần nữ dần dần khôi phục, nhưng Vu Hàm quốc vận mệnh quốc gia bị tiêu hao hầu như không còn, thần nữ vì báo đáp, rút ra tự thân một nửa công đức còn cấp thiên địa, duy trì vận mệnh quốc gia. Sau đó, Cần Uyên vuốt bức họa ngón tay dần dần nắm chặt thành âm phát lẫnh. Sau đó, Vu Hàm Quốc trúng lòng tham không đáy, đem thần nữ vây ở nơi này, làm nàng thần lực này cung cấp nuôi dưỡng Vu Hàm Quốc, làm Vu Hàm Quốc vận mệnh quốc gia hương thịnh không dứt. Sau lại hẳn là thần giới đại môn đóng cửa, thế gian linh khí không đủ dưỡng dục thần nữ, thần nữ dần dần, dần suy yếu. Vu Hàm Quốc dân sợ hãi thần nữ sau khi chết bọn họ vô pháp tiếp tục hương thịnh đi xuống, hướng thần nữ dơ lên ra mổ, cuối cùng, thần nữ biến thành đàn không. Hắn vừa dứt lời, bốn phía lại chợt khởi quái phong. Một cái linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên, cắt sinh mông sở, liễm mạn với giã. Dư mỹ vong này, ai cùng. Một chỗ. Cắt sinh mông gai, liễm mạn với vực. Dư mỹ vong này, ai cùng. Độc thức. Giác gôi sắn hề, cẩm khâm lạn hề. Dư mỹ vong này, ai cùng. Độc đán. Cùng lúc đó, trên vách tường hình ảnh chậm rãi biến mất, trở nên một đoàn mơ hồ, sau đó chạy xuống dưới, giống huyết giống nhau. Liên Thành cùng Cẩn Uyên trên tay cho tản cũng không biết khi nào biến thành huyết, càng thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Cẩn Uyên, bên kia giống như có cái gì. Theo Liên Thành chỉ phương hướng, Cẩn Uyên trước mắt một đạo thân ảnh màu đỏ dỗng nhiên chợt lóe mà qua, giống một cái ăn mặc áo cưới cô nương, đang ở thạch tháp nội du dãng, chính âm sướng của khúc, tưởng nghiệm nàng chết đi đã lâu ái nhân. Đặc biệt là nghĩ đến hôm nay ở thạch ngoài tháp, thương ngưng công chúa, người mặc hường thường, rút đau tự vận, liền càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Liên Thành thanh âm phát run, chúng ta, qua đi nhìn xem. Cần Nguyên lập tức nói, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, ngươi không cần sợ hãi. Không cần, ngươi đi phía trước đi, ta cùng ngươi phía sau, ta không sợ hãi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Liên Thành cơ hồ đều mau chân mềm quỷ rạp xuống đất. Ngươi xác định. Ấn. Cần Nguyên chỉ có thể làm Liên Thành lôi kéo hắn tay đi phía trước đi, màu xám trắng đàn không bị ánh trăng bao phủ, trên mặt đất tràn đầy vết máu cùng đốt trọi xà. Nữ tử ngâm sướng thanh âm còn ở bên Thai Quấn Quẩn, nhưng màu đỏ bóng dáng lại chưa xuất hiện. Cẩn Uyên vòng quanh thạch tháp đi một vòng vẫn chưa phát hiện quỷ dị chỗ, đang định trước làm Liên Thành đi ra ngoài, miễn cho nàng lại dọa ra cái tốt xấu, đồng nhiên bên Thai vang lên hét thảm một tiếng, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vẫn luôn đi theo hắn phía sau Liên Thành đã là không thấy, lại không biết khi nào nhiều kiện áo cưới đỏ, không người ăn mặc, nhưng thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn. Giả thần giả quỷ. Cẩn Uyên bắt lấy áo cưới, bên trong cũng không có đồ vật. Trở hồ lại biến trở về một kiện vật chết, an ổn bị nàng chộp vào trong tay. Chính là, Liên Thành đâu? Liên Thành, Liên Thành. Trống rông xuất hiện áo cưới, chợt biến mất Liên Thành, này hết thảy đều đủ để bức điên Cần Uyên. Nhưng vô luận hắn như thế nào kêu, đều không người trả lời. Cần Uyên ma quân. Thạch tháp thượng lại có một người xuất hiện, từ cửa sổ nhảy xuống đến trước mặt hắn, là Lăng dù, giờ phút này hắn cũng vẻ mặt nôn nóng nóng, Ân công tử cùng Khanh Khanh đều không thấy, chỉ để lại hai kiện áo cưới. Ánh trăng trong sáng chiếu nhập thạch tháp nội đầy đất mẫn mảnh, ánh trăng chiếu ứng hạ đàn không phát ra một tiếng văng nhỏ, thanh thúy dễ nghe, trêu chọc này yên tĩnh bóng đêm. 28 ảo cảnh. Liên Thành cũng là đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình viết văn lúc trước không đem người đọc hấp dẫn tới ngược lại đem chính mình sợ tới mức chết hiếp, tuy rằng biết là giả, nhưng trong lòng sợ hãi lại là thật sự. Nhưng càng không nghĩ tới còn ở phía sau, nàng nguyên bản thành thành thật thật đi theo Cẩn Uyên mặt sau, kết quả đạo hồng ảnh kia đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Gắn vào nàng đỉnh đầu, Liên Thành theo bản năng hét lên một tiếng, theo sau liền mất đi trí giác. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm mới phát hiện chính mình chính bản thân áo cưới đỏ ngồi ở trước bàn trang điểm, bên người có tỷ nữ giúp nàng miêu mi hòa trang, dịu dít nói chúc phúc chi ngữ, hướng hỉ thước giống nhau. Nhưng bọn họ mặt lại mang theo cứng đờ tươi cười, nhắc cử nhất động đều như là dối gỗ giống nhau. Liên Thành cảm thấy chính mình cũng hình như là cái người gỗ, không thể động đậy, chỉ có thể bị các nàng đắp lên khăn đoan, nâng đứng lên, đi ra ngoài Giao cho một con to rộng bàn tay chung Cái tay kia nắm nàng đi phía trước đi Có cánh hoa rơi vào nàng trong tay Dưới chân không biết khi nào bay tới Màu tức trở bọn họ đi phía trước đi Nguyên lai lại về tới đại hôn ngày ấy Chỉ là hiện giờ tân nương biến thành nàng Nhưng buổi hôn lễ này lại tiến hành thực thuận lợi Liên thành trừ bỏ bái đường đều không thể nhúc ních Xinh xôi cùng cái này Chưa từng gặp mặt người nhất bái thiên địa nhị bái cao đường Thẳng đến cuối cùng bị đưa vào động phòng khi Có một trận gió khởi thổi lạc nàng khăn văn liên thành mới trận mắt thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Bốn phía ngồi không hề là nàng quen thuộc những cái đó khách gỡ, xem quần áo trang điểm đảo như là vu hàm quốc ba tánh, ánh mắt dại ra, sắc mặt xám trắng, dối gôm mà vô tay chúc mừng mỉm cười. Chủ vị phía trên như cũng là vu hàm quốc chủ, nhưng hắn lại nghiêng đầu ngồi ở chỗ kia, trên cổ có rất lớn một đạo miệng vết thương, cơ hồ muốn cắt lấy nửa cái đầu, nhưng hắn lại một chút cảm thụ không đến, như cũ mặt mang mỉm cười. công chúa So sánh với giới còn tính bình thường phò mã chính tay phủng khăn đoan hướng nàng đi tới Nên nhập động phòng Rõ ràng là hỷ sự Rõ ràng trên mặt mang theo ý cười Nhưng hết thể như vậy quỷ dị Không Liên thành cự tuyệt nói còn không có nói ra liền bị cháo thượng khăn đoan Cảnh tượng vừa chuyển Nàng lại ngồi ở hỷ trước giường Có người đang dùng hỉ cân đẩy ra nàng khăn đoan Như cũng là phò mã Hắn như liên thành trong trí nhớ giống nhau Đoan chính nho nhã Nhìn về phía liên thành ánh mắt tràn ngập tình yêu Nắm lấy nàng mặt Thương ngưng, ngươi rốt cuộc là của ta. Tô. Ngự. Nàng rõ ràng không nói gì, nhưng không tự chủ được phát ra âm thanh. Ta. Thật cao hứng. Hẳn là một đôi tân nhân ở đêm đại hôn tư tình mật ngữ, nhưng mà ngay sau đó Tâu Ngự đột nhiên xoay ngữ khí. Thật vậy chăng, mặc dù là chết ngươi cũng sẽ cao hứng sao? Hàng quang hiện ra, Tâu Ngự trong tay đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ hướng nàng chát lại đây. Liên thành cũng không biết là nơi nào tới sức lực, một phen đẩy ra hắn. Tư Chi cảm giác một lần nữa từ nàng không chế, Liên Thành không dám chậm trễ, đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài chạy tới. Tuy không có quay đầu lại, nhưng nàng bản năng cảm giác được phía sau người nọ ý, nếu là không chạy, liền sẽ chết. Liên Thành càng chạy càng nhanh, chạy ra phòng, bên ngoài gác đêm tỷ nữ không biết khi nào chết thảm trên mặt đất, đầu khấu niên hoa thiếu nữ chết trang trên thảm, còn ấm áp máu trên mặt đất chảy xuôi, thậm chí chạy tới Liên Thành cầm dây biên. Đương nhiên, Liên Thành cảm giác có chỉ tay bắt lấy nàng lần vẫy. Nàng tối đầu xem người nọ lại không khỏi hít hà một hơi, một khuôn mặt thượng tràn đầy đau ngân, hoàn toàn thay đổi, suy yếu vô lực đối nàng nói, "Công chúa, đi tìm quốc chủ, quốc chủ có nguy hiểm." "Phò mã, phò mã." Lời còn chưa dứt, một đôi đen nhánh vân căn đủng đạp lên nàng đỉnh đầu, một chân liền đem nàng đầu dẫm cái nát như "Là tội ngự." Mà đi hung người đối hắn ác hành cũng không để ý, "Ngươi như vậy hoàn mỹ, ta sẽ đối với ngươi tốt." Dứt lời, cừ đao. Liên thành theo bản năng giũi tay ngăn cản. Nhưng đoáng trước trung đau đớn cũng không có đã đến, cảnh tượng lại biến, nàng không biết khi nào lại đến một mảnh cánh đồng tuyết bên trong, bầu trời trắng sáng sao thừa, tảng lớn bông tuyết rơi xuống, trước mắt sương ngủ dần dần tiêu tán, Liên Thành đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt lập từng hàng băng quan, tại đây tuyết đêm bên trong có loại quỷ dị mỹ cảm. Xong rồi, Liên không nghĩ tới chính mình còn đi rồi một lần nữ chủ cái bản, xem ra là cũng cùng linh tê giống nhau rơi vào cảnh bên trong. Xem ra đến tìm được linh mới có thể đi ra ngoài. Băng quan thượng kết thật dày tuyết xương, liên thành dối tay trà lau sạch sẽ, một chương xám trắng mặt xuất hiện ở trước mắt, hẳn là cái khuôn mặt rào hảo nữ tử, người mặc mũ phượng khăn quần vai, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ quệt. Nhưng phản phất chết đi lâu ngày, trên mặt trải rộng thi đốm. Nếu là ấn nguyên cốt truyện, Linh Tê hẳn là cũng như này nữ thi giống nhau ở băng quan, sau đó bởi vì nàng cùng Lăng Du tâm ý tương thông, cho nên Lăng Du sẽ ở bên ngoài đem nàng đánh thức, lại dùng lực lượng của chính mình phá vỡ băng quan ra tới Hồi lâu chưa ngoài đầu hệ thống ra tới nói chuyện, nhưng không rõ giả xâm nhập kết bản, dẫn tới cốt chuyện đi thiên, thỉnh ký chủ đền bù bút, hoàn thành cốt chuyện. Bút. Thì như. Thì như, hiện tại thỉnh chức cứu vất nữ chủ, nữ chủ sinh mệnh giá trị đang ở hạ thấp. Nếu nữ chủ sinh mệnh giá trị hàng bằng không, tắt hảo cảm độ thanh linh, nhiệm vụ thất bại, đọc đường khởi động lại. Bá vương điều khoản, nọc niết hệ thống, khi dễ nàng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Liên thành không dám trì trực tiếp sau này chạy tới Hệ thống giống như ma âm ở nhĩ, nữ chủ sinh mệnh giá trị trước mắt vì 80, 75. Thẳng đến cuối cùng một bức băng quan trước Liên Thành lao đi mặt trên băng xương, quả nhiên, bên trong nằm chính là Linh Tê, nàng con sống, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, phòng trừng là hôn mê bất tỉnh. May mắn có nguyên tắc giả quang hoàn khai ngoại quải, bằng không vẫn luôn tìm đi xuống muốn tìm được ngày tháng năm nào. Liên Thành không dám chỉ hoán trực tiếp thượng thủ tại băng quan, nhưng này băng quan rắn chắc, Liên Thành xử không ra pháp thuật, chỉ có thể dùng cậy mạnh đi m Phi thật lớn công phu, tay nàng đều bắt đầu xuất huyết băng quan thượng mới gần xuất hiện vài đạo vết rách mà thôi. Liên thành che lại tay vẻ mặt buồn bực, nghĩ thầm chính mình này rõ ràng là đảm đương nữ xứng. Kết quả nữ chủ xuất diễn đi rồi một lần, nam chủ nhiệm vụ cũng thêm ở nàng trên đầu, bên ngoài còn có cái nam xứng phải đợi nàng cứu vớt. Như vậy nữ xứng không thêm diễn thiên lý bất dung A. Phòng trưng là ông trời nghe được nàng dên dỉ, hệ thống thế nhưng phá lệ cho nhắc nhở, người giới chân là nữ chủ bội kiếm, nhưng lấy tới sử dụng Không nói sớm. Nguyên thư trung linh tê bội kiếm cùng nàng cùng tên, tuy không bằng lăng du thừa ảnh giống nhau là danh kiếm, lại cũng là nhất phẩm linh khí, ra khỏi vỏ 3 phần kiếm, khí bất người. Dựa vào liên thành tu vi cũng không thể phát huy linh tê kiếm lớn nhất tuy lực, nhưng là phá vỡ này băng quan đã đủ rồi. Hai giới kiếm đi, trầm trọng băng quan đã phá thành mảnh nhỏ, liên thành thư khẩu khí, đem linh tê từ băng quan bên trong ôm ra tới. Đại tuyết còn tại hạ, liên thành cảm thấy chính mình tứ chi đã đông lạnh đến chết lặng, Linh tê càng là Sắc mặt xanh mét, vô sinh khí, Liên Thành gọi nàng vài thanh đều không có đáp lại. Bất đắc dĩ, Liên Thành chỉ có thể dùng chính mình huyết đút cho nàng. May mắn nàng có tác giả quang hoàn khai ngoại quải, giả thiết quang hoàn cứu người, bằng không mạng nhỏ liền phải ném. Thực mao Linh Tê chậm rãi khôi phục sinh cơ, thậm chí còn chậc lưỡi đem Liên Thành huyết đều ăn đi vào, Liên Thành chạy nhanh chụp nàng mặt, "Tỉnh tỉnh, Linh Tê, trời đã sáng đừng ngủ." Linh Tê mở mắt ra, trong ánh mắt còn mang theo chưa tan đi mê vọng. Thấy rõ là Liên Thành sau mới thanh tỉnh lại, chui vào nàng trong lòng ngực khóc giống, ô ô, sư tỉ, nơi này thật đáng sợ tất cả đều là người chết, còn có cái kia phỏ mã muốn giết ta. Không có việc gì không có việc gì, không sợ à. Liên Thành đuốt ve nàng đối chân ăn nói. Linh tê một thân, trời sinh tính thuần lương, một khang nhiệt huyết ý đổ trừ ma vệ đạo, nhưng là giống như một trường giấy trắng, chưa từng kiến thức quá thế gian này cực ác, đương nàng lần đầu tiên thấy hát cám, bản năng liền tiến hành kháng cự, này cũng không gì đáng trách. Liên Thành cổ vũ nàng, Linh Tê, ngươi sư huynh ở bên ngoài chờ ngươi, hiện tại chỉ có thể dựa chúng ta. Sư huynh, sư huynh vì cái gì còn chưa tới cứu ta. Giờ phút này Lăng du hẳn là còn ở dối giám phía sau màn độc thủ, muốn một lưới bắt hết. Liên Thành không đành lòng cùng Linh Tê nói thật, ngươi sư huynh thực lo lắng, hắn hiện tại cũng ở bên ngoài nghĩ cách cứu ngươi. Linh Tê, ngươi trưởng thành, không thể chỉ dựa vào sư huynh. Chính là, ta sợ hãi. Không sợ, lên, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Phía trước đại tuyết mênh mang, bốn phía một mảnh hư vô, Linh tê mở mịt nhìn xung quanh, chúng ta chạy đi đâu? Người cảm thấy đâu? Linh tê cũng không lớn xác định, chỉ có thể tùy tiện chỉ cái phương hướng, vậy, bên kia đi. Hệ thống dần dần ngừng nghỉ, thuyết minh Linh tê đã khôi phục, kế tiếp chỉ cần đi theo nàng đi, hẳn là liền có thể đi ra ngoài đi, Liên Thành nghĩ như thế. Linh tê hẳn là đã an toàn. Thông thiên Tháp Biên, Lang Du ở cùng Cẩn Uyên nói, ta cảm giác được. Cẩn mới không tin cái gì cảm giác. Hắn chỉ biết nếu Liên Thành thực sự có cái không hay xảy ra, hắn sẽ cấp giết người. Đảo không phải đối Liên Thành có bao nhiêu thâm cảm tình, chỉ là Cẩn Nguyên quá mức bá đạo ích kỷ, nếu hắn lại nhiều lần đều không có muốn Liên Thành mệnh, dựa vào cái gì người khác có thể đối nàng độc thủ. Lăng Du thấy Cẩn Nguyên không phản ứng hắn, giải thích nói, Linh Tê Trường Sinh Thạch rót vào ta tâm mạch trung, nếu nàng có nguy hiểm ta sẽ cảm nhận được. Trường Sinh Thạch Đúng vậy, Quảng Minh môn Trường Sinh Thạch, tin tưởng Cẩn Nguyên ma quân cũng không xa lạ Cần Nguyên tự nhiên sẽ không xa lạ, lúc trước hắn cũng có một khối, Liên Thành cũng có. Chỉ là Cần Nguyên kia khối sớm đã chia 5 xe 7, mà Liên Thành. Cần Nguyên mở ra tay, lúc trước Liên Thành đem trường sinh thạch giao cho hắn, lại ở chạm vào hắn thân thể khi biến mất không thấy, hay là cũng ở hắn thể chung. Chính là hắn cũng không có bất luận cái gì dị thường, là Liên Thành không có gặp được nguy hiểm, vẫn là hắn không cảm giác được. Lang Du thấy Cần Nguyên thần sắc hoàng hốt, hỏi hắn, Cần Nguyên ma quân có thể tưởng tượng đến cái gì? uyên thu hồi tay cùng ngươi không quan hệ chính tả không đội trời chung, chungăng Du Tuy tính tình ôn hòa nhưng cũng không phải đối ai đều đối xử bình đẳng cần Duyên lại nhiều lần ác ngự tương hướng hắn cũng không đến mức tiến lên tự tìm không thoải mái nhưng trước mắt tình huống này trừ bỏ bọn họ hai cái thật đúng là không có có thể liên thủ người Lăng Du vốn định khuyên bảo C cần Duyên buông thành kiến lỗ thai vừa động có tiếng bước chân dần dần tới gần Lăng du một tay chấp kiếm thấp giọng cùng cầnuyên nói có người lại đây Cần nguyên nguyên bản đang xem liên thành trước khi mất tích kia phò áo cưới, nghe vậy quay đầu lại, vừa lúc thấy một người đi tới. Gió nhẹ chắc khởi, mây đen tan đi, ánh trăng chiếu dọi đại địa, đem một sơn một thủy, một cảnh một vật chiếu dành mạch, thậm chí chiếu ra một ít không giống bình thường đồ vật, tỉ như, sắc khí. Thấy rõ người tới Cẩn nguyên ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới, nếu là không tới, ngược lại kỳ quái. 29 Hiến Tế Sư tỷ cái kia là cái gì? Liên thành đem chính mình cánh tay từ linh tê trong tay gian nan túm ra tới không có kết quả. Bất đắc dĩ nói, cái kia là cái gì không quan trọng, hiện tại quan trọng là ngươi có thể hay không trước buông ra ta, ta quần áo đều bị ngươi kéo xuống tới. Chính là ta sợ hai A. Liên thành cuối cùng từ linh tê trong tay cứu trở về chính mình tay áo, mặc tốt sau A nổi nàng, không có việc gì không sợ, ngươi thấy cái gì? Ngươi xem cái kia, cái kia lấp lánh sáng lên đồ vật. Liên thành theo linh tê chỉ phương hướng nhìn lại. Quả thực giữa không trung huyền phù một đoàn bạch quang, đi vào đi nhìn rõ ràng, là một trận sám trăng cái giá màu đen cầm huyền đàn không, cùng thông thiên tháp giống nhau như lúc. Các nàng một đường đi tới giống như là quỷ đánh tường giống nhau, như thế nào đều đi không ra này phiến cánh đồng tuyết, hiện giờ đàn không tái hiện, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Linh tê tò mò hỏi nàng, "Sư tỷ, cái này đàn không hảo kỳ quái." Lấy Linh tê can đảm Liên Thành tò mò nếu là đúng sự thật nói cho nàng này đàn không lai lịch nói không chừng sẽ sợ tới mức đương trường ngất xịu đi. Liên Thành truyền luôn nói, là vu Hàm Quốc phát bảo, ta ở bên ngoài gặp qua, Linh Tê, người đi xem có thể hay không bắt lấy nó. Linh Tê trần trờ mà nhìn Liên Thành, Liên Thành bổ sung nói, ta cùng liền ở người mặt sau. Có này bảo đảm Linh Tê mới yên tâm qua đi, nói đến cũng kỳ, đương Linh Tê mới vừa vươn tay khi, tiêu giá đàn không liền phiêu phiêu đáng đáng đến nàng trong tầm tay, quang mang liếm đi. Như là một con kiệt ngạo khó thuần giã thu gặp mệnh định chủ nhân, thu hồi nanh bước, tưởng thảo chủ nhân niềm vui. Linh tê thấy vậy vui vẻ ra mặt, hướng liên thành khoe ra, sư tỷ ngươi xem, nó ý tứ có phải hay không nhận ta làm chủ nhân, ta có phải hay không có thần khí. Hẳn là đi, rốt cuộc ta cũng không có. Liên thành buồn ý là nàng không có phương diện này kinh nghiệm, ai ngờ linh tê hiểu sai ý, cho rằng liên thành là bởi vì không có thần khí mà hề hoài, kéo cánh tay của nàng nói, không quan hệ, hiện tại ta có ta có thể bảo hộ ngươi. Thần khí sở dĩ nói là thần khí, liền có bất đồng tầm tường chỗ, người bình thường khó tìm, tìm được cũng không thể dễ dàng sử dụng. Linh tệ rốt cuộc vẫn là quá mức đơn thuần. Liên Thành Thúc dục nói, ngươi thử xem, nhìn xem có thể hay không thúc dục nó. Linh tê hứng thú hừng hực kích thích cầm huyền, tiếng đàn vừa ra, vật đổi sao rời, tuyết trắng tăng dã, đêm tối tan hết, các nàng hai người thế nhưng đảo mắt tới rồi một cái đường phố phía trên, não nhiệt phi phàm, người đến người đi. Tư Tỷ Linh Tê khẩn trương mà bắt lấy Liên Thành tay áo. Liên Thành phản nắm lấy tay nàng, không sợ, ngươi xem, cái kia là cái gì. Đường cái phía trên tiếng người hồn ảo, hai bên ba cánh đường hẻm tụ tập, nhón chân nhìn xung quanh cái gì. Linh Tê cùng Liên Thành đứng ở nóc nhà thượng, đem phía dưới cảnh sát thấy được rõ ràng, nhưng phía dưới người lại tựa hồ nhìn không thấy các nàng. Đông nhiên, đám người lại lần nữa náo nhiệt lên, đầu đường xuất hiện vây quanh đám người, xanh tiêu diễn tấu nhạc khí tề minh, người mặc khôi giáp sĩ khai đạo Bạo mị thỉ nữ theo sau, tay trái một tay hồi rổ, chiều không trung bức tán cánh hoa. Từng chiếc xe hoa ngồi người mặc bạch thường đồng nam đồng nữ, mặt mang lụa trắng, thêm vài phần thần bí. Lớn như vậy phô trường, chỉ là vì nên đón mặt sau vợ kịch lớn.